mà kêu ma trí thuần túy cũng là vì lưu luyến t i ế u nhiên võ công lần này l ẻ loi tổng tổng cư đứng ra hơn ba trăm người những người này tự giới thiệu sau khi t i ế u nhiên n ở nụ cười đón lấy các ngươi trải qua có thể có chút kỳ quái nhưng không có quan hệ không phải sợ cố gắng hưởng thụ đi ta không biết các ngươi sẽ làm sao nhưng hy vọng không nên hận ta nói xong t i ế u nhiên hôn loạn chi trì hoàn toàn mở ra đem những người này toàn bộ nhét vào trong đó ở tại bọn hắn trong đầu bệnh một lại một cái ảo ảnh vương ngữ yên trong đầu một ngất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 một vệ nước mắt trên mặt nhìn c h ầ m c h ầ m tiếu nhiên nói ngươi cho chúng ta nhìn đều là thật tiếu nhiên lạnh nhạt nói giả làm thật thì thật cũng giả bất luận thật hay giả hết thệ đều còn chưa thành chắc chắn sau đó vận mệnh của ngươi làm sao không phải vẫn còn đang của ngươi trong lòng bàn tay sao đối với những kia ở thiên long bát bộ bên trong nổi danh nhân vật tới nói tiếu nhiên ảo cảnh có thể tính là thật thế nhưng đối với những kia chưa từng có ở trong sách này lưu danh người mà nói vậy dĩ nhiên là một điểm thật sự cũng không có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 những người này ở ngoài cũng có thể vào ngoại môn nếu như đồng ý lưu lại liền lưu lại không nguyện ý có thể tự động rời đi vương ngữ yên dùng tên giả y ế n vũ nhưng chỉ bằng nàng ở a c h u cái kia học được một điểm gia lông nơi đó giấu dếm được t i ế u nhiên mà nàng từ chính mình trải qua ảo cảnh bên trong cũng là biết t i ế u nhiên đưa nàng nhận ra được nhưng không nghĩ tới chính là t i ế u nhiên còn thì nguyện ý nhận lấy nàng nàng cắn răng một cái bất luận tương lai làm sao nàng cũng có thể học võ trước đây chính mình cho rằng có thể dựa vào biểu ca c hư í chính n mình chỉ cần tắc thành biểu ca, giúp biểu ca hoàn thành giấc mơ, cái kêu nguyện vọng của chính mình cũng thực hiện n h chỉ thực h mơ, tắc ca, ca giấc cái của biểu biểu giúp kêu ở. n g trúc ả i giấc khi, Vương Ngự Yên mới biết mới giá qua sau dựa mộng Vương Ngự đáng chỉ có mình này Yên là đáng giá dựa vào. Hư cũng là từ chính mình trải qua ảo cảnh bên trong biết tiếu niên h nhận ra chính mình nhưng hắn vẫn gia nhập tiếu niên h đại học hắn không biết ngày sau đường muốn đi như thế nào thế nhưng có một thân mạnh mẽ võ lực mình mới có lựa chọn quyền lợi hết thể bị người được chọn không có một lui ra đều gia nhập tiếu niên h v õ đạo đại hội Kỳ thực nhiên bây giờ lựa chọn cũng không thực Tiếu thể thi từng trong Nhiên chọn hắn chọn những này từng trong lịch lựa cũng có có căn cứ. giờ bằng này bây lẽ đó Vì sau ử chứng chính hoặc có minh mình, những ấn tượng người, những này quá là dù s o cũng hơn những k ê bửa bãi vô danh người khả năng có hơi vô càng năng khả chất có tốt từ chất đi. Sau đó i Sau đ tiểu nhiên lại tùy cơ chọn những người này môn phái thám tử loại hình đều bị tiểu nhiên lui trở lại sau khi hắn liền đem sự tình giao cho kiều phong do kiểu phong từ trụ cột nhất địa phương bắt đầu truyền thụ mà tiểu nhiên chính mình nhưng là lại bắt đầu bế quan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 này rất mâu thuẫn nhưng ta tương tin các ngươi nghe hiểu được hai người vừa thấy tiểu nhiên lập tức hướng về tiểu nhiên hành lễ thúy xanh xanh kêu một tiếng sư phụ nghe được tiểu nhiên rất vui vẻ cũng chỉ là nhìn hai cái dài đến không sai biệt lắm mỹ nữ tuyệt sắc đứng trước mặt liền là một sự hưởng thụ a đến đem tuấn mã ba thức đánh lại một lần tiểu nhiên bắt đầu chỉ điểm các nàng tu hành vương ngự yên là một chân chính võ học lý luận gia ngân xuyên công chúa là lý thu thủy truyền nhân tự nhiên cũng sẽ không yếu những cơ sở này gì đó đều là học được rất nhanh cần thiết chỉ là thời gian sau đó tiếu nhiên bay đến diễn võ t r ư ở n g lớn tiếng nói hiện tại bắt đầu giảng bài đệ tử nội môn mau tới nhìn những n à y chạy tới môn nhân đoàn dự hư trúc một quyển thay anh trong những người này sẽ có hay không có người mang đến cho mình kinh hỷ cùng thu hoạch lớn đâu lần này tiếu nhiên bế quan là đức quảng h ắ n tình cờ tu luyện được m u ộ n đến hoảng thì sẽ đánh trở nên trống không một hồi chỉ điểm sát hạch dưới đệ tử của mình mở một lần khóa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 bảy năm lên cấp luyện khí bảy tầng tốc độ này tương đương phổ thông nhưng tiếu nhiên còn đồng thời tu thành siêu phẩm v õ kỹ tiếu nhiên nhìn bên ngoài cảnh sắc lần trước b ế quan chức vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp đại hạ thiên nhưng ngày hôm nay vừa ra tới thì đã là mùa đông hoa trên đỉnh núi trắng loá như tuyết hắn lấy tỏa hồn chi thuật một xíu lại ở hoa sơn không có phát hiện kiểu phong tồn tại tiếu nhiên hơi kinh ngạc đem tỏa hồn chi thuật phạm vi phong tới xa xăm nhất rốt cục nhận biết kiểu phong khí tức trừ ngoài ra còn có một cổ cường đại bạo ngược khí tức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 đi theo tướng lĩnh ở một bên run lầy bảy bởi vì hắn biết cái này từ xưa tới nay lệch trời căn bản là không có cách ngăn trở phía trước cái kia bảy quái vật hoàng hà đối diện là một mảnh sền sệt hóa không ra huyết quang huyết quang sau khi mới là quân đội huyết quang bên trong là một đám nửa người nửa thú quái vật những quái vật này hai mắt tràn đầy thô bạo vẻ cả người sinh mãn cứng rắn cứng rắn s á c then chốt nơi tất cả đều là s ư ớ c măng rô những này chính là những năm gần đây mộ dung phụ tử đem hết toàn lực đ ổ i dưỡng ra được ba trăm h u y ế ma hai tháng trước mộ dung phục ở phương bắc khởi sự ngăn ngắn hai tháng liền đem phương bắp b ắ t sau đó ép thẳng tới hoàng hà mỗi lần đánh trận mộ dung phục đều làm gương cho binh sĩ dễ dàng nổ nát từng thành sau đó huyết ma đại quân n h i ể m giết tới phía sau những này thu hàng đại quân chỉ là phần kết m à thôi không có gì kỹ chiến thuật chính là tinh khiết lấy man lực nghiền ép lên đi may mắn được thế giới này còn có một cái tiểu phong t i ế u nhiên từng căn dặn tiểu phong để hắn mật thiết chú ý mộ dung phục động tĩnh vì lẽ đó mộ dung phục đồng thời sự Kiều không không ở, ở huyết n quang phía trên mộ dung phục nổi giữa không t h ú n g thân người mặc chiến giáp sau lưng là một đôi máu đỏ cánh máu đỏ chiến b à o ở phía sau lay động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 tập võ nhiều năm như vậy tính tình của nàng cũng biến thành trở nên kiên nghị mộ dung phục khí nghiến răng nghiến lợi ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi giơ tay chính là một đạo máu đỏ cương khí đánh ra tiều phong bay lên giữa không trùng một trưởng đem này cương khí đánh tan lạnh nhạt nói liền để ta nhìn ngươi một chút có cái gì không tiến bộ đi tiều phong hét dài một tiếng linh khiếu chân thân ngân nhãn thương ưng hiển hóa ra ngoài này năm năm trôi qua tiều phong rốt cục lên cấp luyện khí tám tầng linh khiếu chân thân đại thành nhìn thấy kiều phong biến hóa mộ dung phục cười lạnh một tiếng thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng tinh lực lăn lộn bên trong hắn biến thành một bán sư bán hạt quái vật quái vật này có sư tử đầu bò cạp thân thể tứ chi cũng giống là sư tử phía sau kéo một cái thật dài đôi bò cạp trên người tinh lực lăn lộn để nó xem ra giống như là ở vào trong biển máu t i u n h i ê n dung、Bắc、linh cho bác mộ t h xích diễm sư hạt, thiên ú máu diễm là sư yêu chuyển sinh đại thành mộ dung phục không giống như là yêu tộc biến thân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 sau đó thân ảnh của hai người đụng vào nhau vê anh hai bóng người ở trên không trên va chạm tiều phong trên không trung bay ngược trăm mét mộ dung phục nhưng là không n ú c đ í c h cái kia sư tử v y miệng rộng bên trong phát sinh một trận lẫn lộn không rõ thanh âm bắc tiều phong thật là lớn tên tuổi cũng chỉ đến như thế hóa thân xích diễm sư hạt mộ dung phục phát sinh một luồng tùy tiện cười to hướng về t i ề u phong p h ó n g đi hai con đại ngao trên không trung lung tung vung dậy bản thể hướng về kiều phong cuồng trùng đi tiều phong lạnh lên một tiếng hán võ đạo chân thân liền muốn bay ra bay xuống trận pháp nhốt lại mộ dung phục lúc này tất cả mọi người nghe được một trận tiếng rít chân trời một điểm năm màu lưu quang bay tới chính là tiếu nhiên đến rồi n à y vẫn đúng là cho ngươi làm thành tiếu nhiên đều tương đương tâm ý ở ngoài thiên yêu này chuyển sinh là hoang diệt nhân cho tiếu nhiên tiếu nhiên còn bừa bộn u sửa lại một trận mộ dung phục lại còn có thể luyện thành còn có cái kia bầy quái vật là cái gì mộ dung phụ tử làm ra một chút vật kỳ quái a mộ dung phục cười to nói Tiếu nói h chờ được hôm nay ta liền muốn giết các thầy trò, giết của võ đạo đại học, vì là phụ thân ta báo thủ i lại ngươi, ngươi, liền giết ngươi giết ngươi đại ê n nay muốn n là là đạo được rốt trò, ta ta cục các của báo võ vì xong hai con đại ngao liền hướng về tiểu nhiên chém ra hai đạo máu đỏ chân cương chân cương trên không trung diễn biến hai vần g huyết nguyệt đơn giản lại như t ử thần thu gạt sinh mạng liêm đao rõ ràng phía bên mình đồng cấp nhân số chiếm nhiều mộ dung phục còn chủ động khiêu chiến tiểu nhiên phủi d ớ i miệng đầu góc là xấu hiểu rõ sao vẫn là quá mức tự tin nhìn rằng rớt quả nhiên vẫn có thiếu hụt ta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 không thuộc về phàm lưu quyền 12, h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g 382 t i ế u nhiên h o ạ t quật cơ bên trong chiến đấu cơ đạo kia tử huyễn s o n g n g u y ệ t kiếm cương trực tiếp chém ở máu đỏ thập tự cương khí trên đạo kia đường hoàng tử n g u y ệ t kiếm cương trực tiếp cùng cái kia máu đỏ thập tự vắt cùng nhau máu đỏ mười tự xoắn một cái tức nát bạo thành một đoàn huyết quang mà h u y ễ n n g u y ệ t kiếm cương nhưng từ máu đỏ thập tự trên vút qua mà qua mộ dung phục tấm k i ệ như sư tử vậy trên mặt cũng rõ ràng xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt hai con đại ngao liên tiếp v ù n g ra trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo máu đỏ cương khí những k i a cương khí hoặc như kiếm cương hoặc như lao cương hoặc diễn biến một con đỏ ngầu bò cạp nhiều vô số không phải trường hợp cá biệt rốt cục đem tử n g u y ệ t kiếm cương cắn nát thế nhưng đối với h u y ễ n n g u y ệ t kiếm cương căn bản là vô dụng cái kia h u y ễ n n g u y ệ t kiếm cương phảng phất không tồn tại giống như vậy xuyên qua những n à y tầng tầng công kích trực tiếp chém ở mộ dung phục trên người của hư h u y ễ n phiêu miễu kiếm cương trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn phong kín mộ dung phục tất cả kinh mạch khiếu huyệt một chiêu kiếm chỉ là một chiêu kiếm tiếu niên liền bắt giữ thiên yêu chuyển sinh đại thành mộ dung phục mộ dung phục vốn không đến như thế tráng tệ hắn từng cùng luyện khí tám tầng k i ể u phong ác chiến mười mấy t r à n g mỗi một lần đều là không thắng không bại c h i cục thế nhưng hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp siêu phẩm v õ kỹ tiếu niên kiếm này quyết tuy rằng vẫn không có đạt đến tử huyễn song nguyện cảnh giới tối cao có thể trực tiếp chém vào cơ thể bên trong mới hiện hóa ra thực chất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 hoàng hà đê ở mới vừa rồi bị mộ dung phục kích hủy hoàng hà vỡ đê chỉ cần hơi hơi biết một ít lịch sử liền biết hoàng hà vỡ đê có bao nhiêu đáng sợ thiếu nhiên một hồi sắc mặt cũng thay đổi lại là một đạo tử huyễn song nguyệt kiếm cương chém ra kiếm này cương trên không trung quay một vòng đem hết thể huyết ma kinh mạch khiếu huyệt nghiêm phong lại sau đó thiếu nhiên rơi xuống đại đê bên dưới dâng trào hoàng trong sông song trưởng nhấn một cái liền khắc ở nước xuống nước không khí buộc ra một luồng cực hẳn tâm ý kết ra điểm đánh tinh băng hoa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 thiếu nữ ăn mặc cùng nữ phục nhưng lại mang một luồng mãnh liệt hiện đại ý tứ hàm s ú c y phục kia phảng phất do năm màu ánh sao tạo thành bên người vô số tinh thần liên tục sinh diện thật giống nàng chính là này khắp cả vũ trụ tinh không chúa tể đây cũng là t i ế u nhiên bỏ ra thời gian bảy năm mới ngưng luyện ra được võ đạo chân thân h ắ n xưng là tinh hoàng cái kia vô số ngôi sao trong nháy mắt lớn lên đem vùng thế giới này nhét vào bóng tối trong vũ trụ sao trời t i ế u nhiên những quan binh kia chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bay lên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 phảng phất có hai cái vô hình cự long dưới đất l a n lộn những kêu bay lên bùn đất giống như là nó du ngoạn thì nhấc lên sóng nước đây chính là t i ế u tông chủ thực lực quá mạnh mẽ đây là võ công sao đây là tiên thuật đi t i ế u tông chủ là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt muôn dân sao quá không có kiến thức sư phụ đã nói này là võ giả lấy tự thân võ đạo ngừng đi ra ngoài võ đạo chân thân là võ công quá thần kỳ ta nhất định phải làm cho con trai nhà ta tiến vào t i ế u tông chủ võ đạo dù cho là một bưng trà rót nước gã sai v ậ t cũng được chỉ là hai canh giờ tiểu nhiên cùng kiều phong liền ở hoàng hai bờ sông mở ra hai cái bốn năm mét sâu gần rộng mười mét trường mười mấy dặm thoát lưu phụ đạo bất kể là tiểu nhiên tinh hoàng vẫn là kiều phong hoàng kim cự long đều quang mang ảm đạm hiển nhiên tiêu hao không ít mà này hai giờ tiểu nhiên lại ra cố đê đập mười mấy lần m ệ t đến sắc mặt đều xanh lên hắn một đời đối địch vô số vẫn không có lui thành như vậy quá nhưng hai cái phụ đạo hiển nhiên là không đủ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 vì lẽ đó mang theo một t i ế u nhiên phi hoàn toàn là điều chắc chắn chỉ là cái này ôm phương thức ta lại bị đồ đệ của mình công chúa ôm t i ế u nhiên trong mối cảm xúc ngổn ngang nghĩ lại vừa nghĩ điều này cũng rất tốt nếu như bị t i ể u phong những này tháo hán tử cứu lên đến ôm vào trong ngực quên đi công chúa ôm liền công chúa ôm đi t i ế u nhiên đối với ngân xuyên cười cười ta ngủ một l á t nhi đừng gọi ta nói xong nghẹo đầu liền trầm trầm đi ngủ hắn còn chưa từng có như vậy tiêu hao quá chính mình nhìn mình trong lòng ngủ được như trẻ con giống như an tĩnh t i ế u niên h ngân xuyên đỏ mặt lên cái kia cái trong mắt người khác thiên như thần sư phụ phụ ngủ dáng vẻ lại đáng yêu như vậy à tiếu niên h từ trầm trầm ngất ngủ bên trong tỉnh lại chỉ cảm thấy trong phòng có mấy người nữ hài kỷ kỷ cha cha t á n g â u tiếu niên h vừa nghe là biết đạo là mai lan trúc cúc bốn bảo thai này bốn cô gái cũng ở đây năm năm bổ túc cơ sở chỉ là vẫn không có biết đánh nhau thông toàn thân quan k h i ế u tiến vào luyện khí hai tầng t i ế u niên h ngồi dậy hỏi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 sư tỷ rất quan tâm sư phụ vừa còn tới thăm quá sư phụ đây sư tỷ cùng vương sư tỷ đều dài đến ngắm nghĩa cẩn thận a vương sư tỷ rất thương tâm nàng cũng tới xem qua sư phụ ta cảm giác nàng làn nên vì mộ dung phục hướng về sư phụ cầu xin nam nhân như vậy có cái gì tốt cầu xin cái kia so với được với sư phụ cùng đại sư m ì n h được rồi các đ ồ đệ các ngươi đã chạy l ệ rồi có điều mấy cái kỷ kỷ cha cha cô gái ngươi nhớ các nàng tán gẫu không chạy thiên cũng thật không hiện thực t i ế u niên ho khan một tiếng nói rằng ta đói mấy cô gái thật cao hứng chạy ra ngoài một lát sau liền bưng ăn ngon đi vào những năm này tiểu niên h đem chính mình từ thái cổ đại lục mang tới vật t r ù n g trước tiên ở hoa sơn gieo vào một năm hắn võ đạo đại học có thêm một gia sinh lương loại nghề phụ trung nguyên rất nhiều nơi đều gieo vào nanh s ó i mét tiểu niên h lập tức bắt đầu ăn gió cuốn mây tan giống như vậy rất nhanh bên người liền điệp rất cao một t ờ m âm tiểu niên h xoa một chút miệng s ờ một cái cái bụng cười nói ta đây cái bụng sắp cùng x ả y đ à người so sánh với a sau đó hắn đối ngoại vừa nói nói vào đi cách một tiếng vương ngữ yên đẩy cửa mà vào thân thể b ố n cong liền muốn quy xuống nhưng t i ế u nhiên chỉ là dỗi tay một cái liền ngăn lại nàng hắn nói rằng ta nói rồi ta đại học đệ tử không cần hướng về bất kỳ ai quy xuống vương ngữ yên cắn môi dưới cuối cùng nói rằng ngữ yên này đến là muốn mời sư phụ tha biểu ca một mạng t i ế u nhiên kinh ngạc nói hắn đối ngươi như vậy ngươi vẫn là muốn gả cho hắn sao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 vẫn vùi đầu khổ tu nơi đó lo lắng ngự yên nhưng hóa ra là đoàn dự thấy được mình và cha mẹ v ẫ n mệnh như là biến thành người khác dường như đã biến thành hoa sơn bên trên luyện võ khắc khổ nhất một lại không có cuốn q u y ế t si mê vương ngự yên biến thành cái kia siêu cấp vỏ xe phòng hờ hoàn thành vỏ xe phòng hờ đột kích ngược vương ngự yên trong lòng đung lỏng liền rời đi sau đó ngân xuyên công chúa lại vào được thiếu nhiên cười nói ngân xuyên lần này đa tạ ngươi a ngân xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười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 nàng cảm thấy đây mới là mình ở thiếu nhiên môn hạ học được thứ trọng yếu nhất tiếu nhiên nói ta trước đây xem lịch sử thời điểm thú vị nhất chính là xem những kia vị nhân phạm sai lầm lầm không nói những này sau ba ngày chúng ta làm cái tiệc rượu đi ngươi đi thông báo một chút mọi người để tất cả mọi người đến ngân xuyên hơi sững sờ đột nhiên biến sắc mặt sư phụ sư phụ là phải đi sao tiếu nhiên cười cười đúng đấy lần này ta chỉ hoãn quá lâu ngân xuyên sắc mặt thay đổi mấy lần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 nếu như không thể dẫn người trở lại cũng sẽ không bao giờ như vậy đối với em gái có cảm tình bởi vì mình chỉ là những thế giới này dằm một khách qua đường đối với các nàng thực sự quá không công bình sau khi t i ế u nhiên đi xem mộ dung phục cùng hắn cái kêu ba trăm huyết ma ở t i ế u nhiên không quá hữu hảo hỏi d o dưới mộ dung phục đem chính mình luyện tập thiên yêu chuyển kiếp toàn bộ quá trình có tâm đắc nói hết ra t i ế u nhiên xem như là chiếm được cái thiên yêu chuyển kiếp hoàn chỉnh hãy những này huyết ma nhưng thật ra là cũng người trong võ lâm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 nhưng không nghĩ rơi xuống kết cục này toàn bộ bị tiếu nhiên tù ở hoa sơn mới vừa dựng lên địa lao sau khi hướng duyên phong thưởng đến rồi xưng tiếu nhiên là trần đoàn lao tổ truyền nhân đem hoa sơn trả lại cho hắn phong võ đạo đại học vì nước nặng khí còn mặt dày mày dạn phái hoàng tộc đệ tử để van cầu học bọn họ ở xác nhận tiếu nhiên cùng tiểu phong cái kia thực lực đáng sợ cùng hoa sơn trên cao sản lương loại sau khi làm ra lựa chọn sáng suốt sau ba ngày tiếu nhiên triệu khai một lần toàn thể đại hội dọn lên thư ăn ngon nhất sau đó tiếu nhiên bắt đầu giảng đạo nói sau khi tiếu nhiên nói lần này ta ở nơi này quá lâu vì lẽ đó phải đi về ta sau khi trở về mọi người phải cố gắng tu luyện không biết hỏi các ngươi đại sư h ì n h nếu như các ngươi có thể đến thiên nguyên cảnh lại đồng ý đến lớn hơn thế giới nói ta có thể mang các ngươi mang tới thế giới của ta ta đi rồi nói xong tiếu nhiên mở ra xuyên qua môn về tới thái cổ đại lục thế giới quyển mười ba thiên yêu chương ba trăm tám mươi b ố bạch lý cùng tiểu thâu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 cái c kia hai o nhà bướm bên liền rơi xuống này ngón tay bên trên. tay Tay c ủ nhân nhẹ n h n g trúc h Hồ điệp nha Hồ điệp, nguyên lai chỉ có người là của ta chi kỷ Hồ điệp có chút không ở dài, là Điệp Điệp, lai người Điệp nguyên của ta có có kỳ sao, tay to, nhưng trên ngón tay chuyển tới cảm giác rất ấm áp, nó cũng không trừng mắt mắt đánh chỉ giác giá trong tới rất ruột, mắt mắt r cảm ấm áp, dãy là nhà、trúc、tất cả. Nhà trúc chỉ ả n à trúc c h có hai cửa sổ trừ chút chi ở ngoài không còn vật gì khác tay chủ nhân dung mạo thanh tú thân mang bạch dí ỉa phảng phất tiên tử lăng trần không nhiễm nửa điểm thế tục bụi trần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 đ i ể một này tiếu Nhiên rất yêu thích, liền hắn rút ra chính mình hồi lâu chưa từng dùng cùng tiếng đàn tiếng đàn này, nhân ràng không người nhưng Nhiên tiếng nhưng yêu Tiếu rất thích, rút trúc tiêu trực tiếp bắt rất thích tấu, Tiếu tiêu hồi lại. Với lâu qua đầu chưa khép chủ nhân rất rõ ràng không thích có người hợp ra rõ có có m luồng khúc ế mà hàm không thôi ý tư ý s chậm dãi hai người diễn tấu càng ngày càng hai hợp phách. Một dãi người diễn ngày tấu kết h ú c k thúc tiếu niên cảm giác tận hứng đứng dậy liền muốn rời khỏi đột nhiên trong nhà trúc truyền tới một mềm mại giọng nữ các hạ là muốn vào thành sao thiếu niên đem trúc tiêu để vào không gian chứa đồ cười nói đúng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 luyện khí tám tầng ngưng luyện linh khiếu linh mạch đều là thủy ma công phu nhưng này v ẫ n tâm lữ trình nhưng có chút khó ta là hạng người gì xem ra rất đơn giản à ta tiếu lại chính là một yêu thích luyện võ người yêu thích thế giới này tất cả sự vật tốt đẹp nhưng nghĩ kỹ lại đây cũng quá quá nông cạn đang lúc này đột nhiên một cô bé từ bên cạnh hắn đi qua không cẩn thận k é lộn mèo một cái rơi xuống tới bên cạnh hắn tiểu nhiên đưa nàng đỡ dậy cười nói lần sau bước đi cẩn thận một chút cô bé này gương mặt thôi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 t i ế u nhiên mừng rỡ cười ha ha tiểu quỷ lại trả đũa ngươi trưởng thành như vậy có ai sẽ đôi u đi người à. bé gái lần này mặt đều doa trắng nàng còn chưa từng gặp qua bị người đánh cắp đồ vật không phát hỏa còn c u n g riêng mình người nàng ôm chặt ngực nói ngươi ngươi đừng tới đây ngươi tới nữa ta tên vô lễ với thiếu nhiên vừa che chán của chính mình nói cái này ai tin à. bé gái kinh hãi liền gỡ bỏ cổ họng hô to biến thai à, có biến thai bất lịch sự tiểu cô nương ngươi khoan hay nói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 Các chỉ để ý ăn. Ngày mai ta cho các càng của phát ngươi ăn. Ngày ngươi mang nhiều trở về. Nói xong bụng của nàng đột nhiên phát sinh mai để đột ý ta trở về. lúc ẩ bẩm m tiếng Thiên Trương ta vang. Quyền 13, thiên yêu 385, ta cao hứng. cao Yêu l này tiểu cô nương kia đột nhiên nghe được k h ẽ than thở một tiếng quay đầu nhìn lại thấy được tiểu nhiên bé gái lập tức hoàn toàn biến sắc lùi về sau một bước bàn tay đến sau lưng mang to không phải là trộm một mình ngươi khoảng không bóp tiền sao cần phải truy này xa ạ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 hầu như mỗi cái trong thành đều có thu dưỡng mẹ góa còn tôi lao cùng những n à y cô nhi tể thiện đường trước đây tiểu nhiên cha tiếu đại bảo t ỉ n h cờ cũng sẽ vì là những chỗ này quên ý t i ề n bé gái xem tiểu nhiên làm như không có gì để ý thả ở sau lưng tay của cũng thu lại rồi nhưng nhìn tiểu nhiên ánh mắt của vẫn còn có chút không quen nàng lạnh rên một tiếng ai cần ngươi lo a tiểu nhiên cũng không ngại từ mình không gian chứa đồ lấy ra tại thiên long thế giới làm tốt l ô móng heo một bàn bạch thiết kê còn có một cái bàn nành s ó i mét cao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 hôm nay là ta đụng phải ngươi ta xin lỗi ngươi cũng sẽ bồi thường ngươi ngày mai vào lúc này bồi ngươi bách kim nhưng bây giờ nơi này không hoan nghênh ngươi bách kim đối với nàng mà nói là một con số rất lớn nhưng nếu như có thể đuổi đi cái này không rõ lai lịch mục đích không rõ người nàng l i ề u mạng cũng còn thì nguyện ý đi trộm được trả t i ế u nhiên bất đắc dĩ lắc đầu bé gái đột nhiên cảm thấy chính mình không động đậy được nữa bất kể là tinh huyết trong cơ thể còn là thân thể của chính mình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 đối với những kia đứa nhỏ nói đi ăn đi những kia đứa nhỏ lập tức hoan thiên hỉ địa v à o tới nhưng bọn họ cũng không có mình bắt đầu ăn mà là đem mâm bưng đến bé gái trước mặt bé gái nhìn một chút thiếu nhiên lấy trước lên một khối móng heo mấy cái liền nuốt xuống một lát sau cảm giác mình không có gì khác thường đối với những kia đứa nhỏ nói các ngươi ăn đi những kia đứa nhỏ đem như vậy móng heo đặt ở bé gái trước mặt chính mình đánh về phía mặt khác hai bàn đồ ăn đều là chút con ngon a t i ế u nhiên lắc đầu một cái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 có điều võ quán c o thu hay không còn phải xem các ngươi bé gái trước mắt một trận say x e thật sự có chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu chính mình ta không phải đang nằm mơ chứ bé gái ngẩng đầu nhìn thiếu nhiên ánh mắt của tại sao muốn như vậy giúp chúng ta thiếu nhiên cười nói ta cao hứng quyển 13, thiên yêu chương 386, t thành phòng đại trận mở ra kim hoa thành thành nam dừng trúc phòng nhỏ cô gái mặc áo trăng kia rốt cục đem cầm thả xuống lấy ra chiếc gương trên gương xuất hiện một nửa người trên là người nửa người dưới là run răng rớp cả người phủ kín vẩy nhưng đầu như n g là một đẹp trai thiếu niên tay là người bình thường hai lần lớn lên quái vợt chính là ngày đó bị tử đằng lăng truy sát nhưng n g ư ợ n huyết tế phương pháp thành tựu thiên nguyên cảnh lệ lão quỷ không chính hắn sửa lại cái tên gọi hoang diệt nhân chính là thể diệt nhân tộc tâm ý hoang diệt nhân nhìn cô gái mặc áo trắng này cười nói ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta nhớ tới cam kết của ngươi cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói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 như vậy nàng tôn không tuân theo thủ hứa hẹn cũng không trọng yếu trong thành rách nát cũ trong nhà những kia đứa nhỏ từng cái từng cái ăn được cái bụng tròn vo bọn họ cũng đã lâu không thể sướng mở cái bụng ăn tiểu cô nương kia cũng rốt cục bắt đầu đại cật đặc cật sau khi ăn xong tiểu nhiên hỏi ngươi tên là gì bé gái vuốt cái bụng nói k ỳ nguyệt hiểu tên rất dễ nghe bé gái lần thứ nhất đối mặt tiểu nhiên lộ ra nụ cười là ta mẫu thân cho ta lấy tiểu nhiên lần thứ nhất nhìn thấy cô bé này nụ cười cảm giác rất ấm áp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 cái kia lý la chắn đương nhiên sẽ không làm khó dễ mấy hải tử này thiếu nhiên ở võ quán trải qua đối với rất nhiều chuyện đều là môn thanh sau đó tiếu nhiên liền chuẩn bị rời đi lúc này kỷ nguyệt hiệu đột nhiên mang theo mấy đứa trẻ phải cho hắn quỳ xuống dập đầu thế nhưng tiếu nhiên từ trước đến giờ không thích người quỳ chính mình nhẹ tay khi nâng h n lên một chút liền đem mấy hải tử này nâng lên lý la chắn nhất thời híp mắt lại đây là t h ậ t c ư ờ n g tiểu tử này lại ít nhất là một luyện khí bảy tầng võ giả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 Độ quân tử chi phúc. Xin mời ân công đem định quân ân xin công tên nói cho chúng ta. chúng ta nhất định ghi nhớ trong tử ta, ta Chi Phúc, cho ghi mời lời ò n ngày vì là ân công cầu phúc, vĩnh viễn không g g mỗi i là vì cầu phúc, bao giờ dám quên. l ờ nói này nói tới văn châu châu tuy rằng cô bé này trước đây ra thế không sai bị rất tốt giáo hoang cái khác mấy cái đứa nhỏ chính là tuổi quá nhỏ còn có chút hồ đồ nhưng cũng biết t i ế u nhiên đối tốt với bọn họ không nỡ lòng bỏ t i ế u nhiên rời đi t i ế u nhiên khoát tay một cái nói không cần các ngươi sau đó có thể trải qua thật vui vẻ là tốt rồi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 huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị trận pháp này hấp thu đi phảng phất trận pháp này đã biến thành hút người tinh huyết ác ma khá giống ta nuốt t r ư ở n g bầu trời a là đại thiên ma tông người sao nguy rồi quyển mười ba thiên yêu chương ba trăm tám mươi bảy luyện khí chín tầng võ giả t i ế u nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái kêu to nguy rồi chân cương áo giáp mặc lên người bay lên giữa không t r ú n g lập tức vận lên tỏa hồn phương pháp thế nhưng hắn không có cảm giác được vừa n ã y cái kia đám trẻ con khí tước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 thế nhưng hắn đâm cùng h chính á y kỷ nguyệt hiểu quá trình quen biết ở t i ế u nhiên trong đầu điện thiểm mà qua t i ế u nhiên cùng kỷ nguyệt hiểu chỉ là bèo nước gặp nhau không thể nói là cảm tình bao sâu hắn chẳng qua là cảm thấy cô bé này tức c ó tư c h ấ t tâm tính lại thích mới tùy ý giúp các nàng một tay lại không nghĩ rằng quay đầu lại sẽ là kết quả như thế t i ế u nhiên ánh mắt của đỏ hắn hai mắt không có cô đ ộ n g phá phượng chi đồng cũng vẫn như cũ trở nên đỏ như máu một mảnh phảng phất có một con độc xà ở gắm nuốt tim của hắn không chỉ là hắn hết thể trong thành võ giả ánh mắt của đều đỏ nhà của bọn họ người nhà của bọn họ ở mấy hơi thở trong lúc đó bị này trải rộng trong thành quỷ dị trận pháp hủy hoại trong một ngày lý la chắn toàn thân run thân thể như là thông điện giống như vậy trái tim thật giống như bị một đôi bàn tay lớn vô hình kéo lại hàm răng đều cắn nát mấy viên hắn đại ngửa mặt lên trời thét dài nói ai là ai làm đi ra cho ta đi ra cho ta ta muốn giết người à. mấy thập niên tích nghiệp nhi tử l ã o bà còn có mấy trăm tên đệ tử trong nháy m ắ t hóa thành hư không hắn đã cùng n à y người thi thuật không chết không thôi tòa hồn phương pháp phát động tìm kiếm trong thành mỗi một cái xa lạ khí tức sau đó lý la chắn thấy được t i ế u nhiên hai mắt trợn tròn làm như có đem viền mắt đánh nức là ngươi có phải là ngươi hay không làm ngươi chết đi cho ta hắn cần phát tiết cần một có thể phát hối mục tiêu tiếng nói vừa dứt lý lá chắn liền muốn hướng về t i ế u nhiên một quyền vung ra nhưng t i ế u nhiên chỉ là nhìn lý lá chắn một chút lạnh nhạt nói ta như là có năng lực trong nháy mắt bày xuống lớn như vậy trận pháp người sao ở ánh mắt này bên dưới lý lá chắn trong nháy mắt hồi phục thành mình hắn cảm giác nếu như mình hướng về t i ế u nhiên ra tay chắc chắn phải chết, cổ phải hơn nữa, Hắn họng xa tàng quát, đúng, không phải ngươi, không nữa. tàng đúng, ngươi, biết quát, xa lý à toàn thành tà làm là làm. ngươi. Trong nháy trận pháp, chỉ có thiên nguyên cảnh trở lên võ giả mới có thể làm được là thiên nguyên cảnh võ giả giả được cái tiếp mới mắt trở thể bao phủ pháp, chỉ bố có có kế dị l võ võ la chắn trong lòng một trận lạnh lẽo nếu như là thiên nguyên cảnh võ giả làm hắn cả đời này đều nghỉ muốn báo thù tiểu nhiên tỏa hồn phương pháp đã ở chung quanh s i ê u tỏa lạnh nhạt nói này nhưng không hẳn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 t r ậ người pháp này bây i tới nói mạnh mẽ đột phá đi ra ngoài, mỗi đại đại ờ căn chủ chế. Cho bản không hắn thành lệnh không mạnh thành thành phòng đại trận bị bỏ phá đột một tòa tâm t là mẽ đều ra ra giá nguyên xuống giả công cũng công ngày g thiên mới phá quá cao chế tạo. Thiên nguyên cảnh cấp được. nửa tạo, mạnh hơn công quá hơn trở muốn n võ đem sợ ư này tài năng ở vô thanh vô tức bên trong sửa đổi thành phòng đại trận sửa lại quyền h ạ chỉ bằng chiêu thức ấy chính là trong trận pháp người tài ba nay ít nhất phải đội giáp tông đệ tử chân truyền bên trong mới phải làm đến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 hơn nữa tiểu nhiên tỏa hồn chi thuật căn bản nhận biết không tới hơi thở của nàng liền là ngươi sao tiểu nhiên trong nháy mắt rút ra mình hiên viên kiếm p h ụ xông tới một chiêu kiếm hướng về cô gái mặc áo trắng này chém tới trong không khí vang lên một trận nổ vang nổi lên một vòng xong khí màu xanh kiếm cương kéo một cái năm màu t ư ệ i đôi hướng về cô gái mặc áo trắng này chém tới chính là tiểu nhiên lôi âm kiếm c h ạ m nhưng cô gái mặc áo trắng chỉ là thân hình lóe lên liền lóe lên tiểu nhiên lôi âm kiếm trảm tiểu nhiên hít vào một ngụm khí lạnh hắn lây yếu hóa hay ngự linh quyết đến triển khai lôi âm kiếm trạm rốt cục đem lôi âm kiếm trạm đẩy lên từ trước giấc mơ bên trong cảnh giới bỏ tất cả biến hóa đem kiếm tốc đẩy đến vượt qua tốc độ âm thanh nhưng cô gái này lại dùng thân pháp b u n g l ỏ n g lẹ qua ý tứ nói đúng là thân pháp của nàng vượt qua tốc độ âm thanh nữ nhân này là luyện khí chín tầng v õ giả cô gái mặc áo trắng nhìn thiếu nhiên đối với gan này dám hướng về tự mình ra tay run dễ nàng dễ cái b ả n không muốn nói chuyện đã nghĩ thuận lợi đem thiếu n i ê n giải quyết nhưng vào lúc này một đạo kim sắc thái dương hướng về cô gái mặc áo trắng bắn thẳng đến mà tới nhưng là kim quang thành thành chủ t ề tương phát hiện bên này chiến đấu lập tức cảm thấy cô gái này quỷ dị đưa nàng trở thành t r à n g kịch biến số một kẻ tình nghi ra tay công kích cô gái mặc áo trắng khẽ nhứ mày nàng rõ ràng những người này ở đây suy nghĩ gì nhưng nàng không phải một yêu thích giải thích người nàng nhấc tay vụ một cái liền đem này kim sắc thái dương t r ộ p vào bên trong tay trong nháy mắt bóp nát lại như bóp nát một bong bóng giống như ung d u n g nàng lạnh như băng s o n g mắt thấy thiếu nhiên hai người lạnh n h ạ t nói các ngươi muốn chết sao thanh âm này lọt vào thai thiếu nhiên cả người run lên thanh âm này hắn nghe qua chính là hắn ở thành nam trong rừng chúc nghe được âm thanh nàng để mình lập tức rời đi nơi này tiếu nhiên lúc đó cũng không có làm sự việc nhưng bây giờ kết hợp lại vừa nghĩ hắn lập tức nhất định nữ nhân này chính là trận này thảm họa bắt đầu làm dũng giả tiếu nhiên trong mắt phát l ệ n h trường ngón tay chỉ xéo cô gái m à c a o trắng lạnh n h ạ t nói chính là ngươi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 chỉ bằng điểm này liền đủ để nghiền ép hết thẻ luyện khí chín tầng trở xuống võ giả vì lẽ đó tiếu p h ụ sinh ở luyện khí tám tầng có thể giết chết một người luyện khí chín tầng võ giả mới kinh ngạc như vậy coi như là luyện khí chín tầng võ giả chiến đấu chỉ cần bất tử kháng bình thường đều giết không chết đối phương trong thành hết thẻ võ giả đều hướng bên này bay tới đem cô gái mặc áo trắng bao quanh vây nốt mỗi người hai mắt đỏ chót sắc ý doanh nhiên cô gái mặc áo trắng sắc mặt không có một chút biến hóa nào nhàn nhạt, nhạt nhìn những người này một chút làm sao đều tìm tới ta không hiểu ra sao muốn chết ta t á c thành các ngươi quyền 13, thiên yêu chương 388, cầm kiếm s o n g tuyệt ra các cầm tiếu nhiên lạnh rên một tiếng thiếu nữ vậy tinh hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra như ánh sao vậy quần áo sáng lên quanh thân vô số ngôi sao trong nháy mắt phóng to ở trong màn đêm phảng phất ngôi sao trên trời tiếu nhiên ngay lập tức thi triển mình tiểu chu thiên tinh đấu đại t r ư ợ n đối với luyện khí chín tầng võ giả cái kia tốc độ đáng sợ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 người này xem ra cũng không giống như là ở trong thành bày xuống trận pháp ngời ư vì lẽ đó hắn chuyển hướng cô gái mặc áo trắng nói không phải ngươi còn có ai có năng lực này tiếu nhiên nhưng là thuấn cũng không thuấn nhìn cô gái mặc áo trắng hắn cũng cảm thấy có chút không đúng nếu như đúng là cô gái mặc áo trắng này làm nàng kia hiện tại không nên ở trong thành đi dạo mà là tìm một chỗ hấp thu đại trận này bên trong nuốt chừng tới tinh huyết cương khí cùng h ồ n phách hắn nói rằng có thể ngươi ở đây thành nam nói với ta muốn ta ngày hôm nay không nên vào thành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 nhưng hiện trường không có đồng ý thử một lần kiếm này chi phong mang trường kiếm vừa ra hào quang trói lọi ẩn có tiếng sấm gió trên trường kiếm một con sấm x é t lượn lờ màu xanh phượng hoàng đập cánh bay lên hướng về mặt đất v à dưới vê anh một trận vang vọng đất trời nổ vang mặt đất tuân ra một đoàn muốn đem người chọc mù cường quang mặt đất chấn động kịch liệt trên đất phong ốc phảng phất sống lại bình thường điên cuồng đ ô n g đưa cường quang thu lại mặt đất mảnh ngói không dư thừa hồng quang di động hiện ra từng đạo từng đạo phức tạp khó hiểu n g u y n rụa ấn một đòn vô công cô gái mặc áo trắng giận dữ ngược lại còn thích tu la bản ta tìm được rồi cô gái mặc áo trắng trường kiếm lại vùng kiếm khí biến mất không còn t â m thích chiêu kiếm này không có lúc trước như vậy đáng sợ uy thế không trung vang lên từng trận tiếng đàn thanh â m kia ở khắp mọi nơi kiếm kia khí cũng ở khắp mọi nơi lưu tương hai mắt trợn tròn hét lớn kiếm h ó a tiếng đàn tiếng đàn h ó a kiếm ngươi là độn giáp tông cầm kiếm s o n g tuyệt ra các cầm chui giáp tông luyện khí chín tầng tối cường giả ra cắt dịch muộn mặt đất theo cái kia ở khắp mọi nơi tiếng đàn chấn động mấy diện phong lỗ cầm ầm sụp đổ mặt đất kia hồng quang rốt cục biến mất không còn tam tích mặt đất hiện ra vô số sâu không thấy đáy vết kiếm ra cắt cầm thu kiếm mà đứng bạch thi tung bay phảng phất thiên nữ hạ phàm nàng nói ngươi tin tức rơi ở phía sau một tháng trước anh ta liền lên cấp thiên nguyên cảnh giới hiện tại chui giáp tông luyện khí cảnh người mạnh nhất là ta sau đó nàng quát to tô mộng tuyết còn không ra sao nhìn thấy chiêu kiếm này chi chấn động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 tiểu nhiên lập tức nhận ra y phục này cùng hồng liên chính là trong thành hết t h ể bị đại trận hút khô người hồn phách biến thành lúc trước phượng hề còn không cách nào đem tinh huyết cùng phách hồn chia lịa không cách nào khống chế những hồn phách này nhưng minh tinh cái này cô gái áo đỏ có thể da cắt cầm cũng là gương mặt nghiêm nghị tô ngọc tuyết vào lúc này còn muốn phẫn thành bộ dáng của ta có phải là quá vô vị nơi này là kim quang tông trí hạ người giết nhiều hơn nữa người cũng không có quan hệ gì với ta chỉ cần đem từ ta tông trộm đi h ồ n thiên bản trả là được tô ngộng tuyết nơi đó sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này nàng lạnh nhạt nói cũng không có thiếu người à có điều bằng các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở máu của ta trên áo nhiều hơn vài đạo hoan hồn thôi bộ dáng của nàng chậm rãi biến hóa biến thành một hình dạng phổ thông nhưng lăn lộn dưới thân lộ ra một luồng điểm đạm khí nữ nhân không chỉ dáng vẽ thay đổi liền khí tức trên người cũng hoàn toàn khác nhau cho dù giết nhiều người như vậy nàng vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu phảng phất nàng vừa chỉ là dẫm chết một tổ con kiến Quyền 13 thiên yêu chương ba trăm tám mươi chín ai thua ai thắng nhìn thấy tôm ngộng tuyết tiếu nhiên di kinh cơ bản kết luận ban đầu ở n g o à i thành nữ nhân chính là nàng tuy rằng hai thanh âm của người không giống nhau nhưng này lạnh nhạt cảm giác nhưng cùng ra một triệt nhưng chính là cái này nữ nhân lại lòng dạ ác độc t â m cay huyết tế một tòa thành trị người kim hoa thành so với kim quang thành còn nhỏ nhưng vùng ngoại thành ngoại trừ cũng có ít nhất hơn mười vạn người rồi lao nhân hai tử một cũng không công tha nữ nhân này đáng chết tiếu nhiên nắm chắc hiên viên kiếm nhưng hắn còn không có ra tay đám kia kim quang thành võ giả liền không nhịn được mặt đất đại trận đã biến mất lý la chắn đem chính mình môn nhân vợ con sớm bỏ vào xa xa hắn chán nổi gân xanh cổ nổ đom đóm mắt hét lớn yêu nữ ta còn ta vợ con mệnh đến giết hắn đã không lo được đối thủ rõ ràng cho thấy một luyện khí chín tầng võ giả hết thẻ chân linh hướng về tô mộng tuyết c u ồ n g trùng đi chính mình một tay cầm thuẫn một tay nắm thương giày la chắn thận trọng như huyền vũ trường thương linh động như thanh long từng hồi rồng gầm bên trong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 bọn họ hết thệ cũng bị hút tới trong hố đen nửa điểm không còn sót lại một chút cạn đây chính là luyện khí chín tầng võ giả thực lực sao r a cắt cầm thanh ngọc kiếm nhắm thẳng vào tô mộc tuyết cười lạnh một tiếng các người đám này phế vật có bao xa thiểm bao xa các người đối với nàng chỉ là một bàn nhắm rượu món ăn mà thôi có thao thiết huyết mạch yêu tộc lại ngưng luyện thao thiết linh khiếu chân thân đồ phối hợp đại thiên ma tông thôn thiên thế nàng là cái gì đều ăn thao thiết đây chính là vừa sinh ra chính là thiên nguyên cảnh mạnh mẽ linh thú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 t i ể u chu thiên tinh đấu đại trận tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm quyết tô n g ộ n g tuyết rốt cuộc biết tại sao ra cắt cầm làm cho tất cả mọi người đều đi thế nhưng lưu lại t i ế u nhiên nàng tay phải vừa nhấc trong tay xuất hiện một cái màu đen roi dài trên roi dài tràn đầy vẩy thiên sao trên có một tinh xảo đầu rồng roi dài run lên tiếng xé gió vang lên đầy trời đều là hắc long cái bóng http hắc long va vào vô số vô hình kiếm cương tuôn ra từng trận mưa ánh sáng hai cái hắc long trên không chung một quyển liền đem tử huyễn s o n g n g u y ệ t kiếm cương quyển ở trong đó nhưng trong nháy mắt liền bị kiếm cương chém nát hai đạo kiếm cương vẫn chém nát chừng m ộ ư ơ i điều hắc long mới bị hai cái hắc long cắn một cái ở nuốt xuống kiếm vô hình cương vô hình tiếng đàn phảng phất một bình phong vô hình đem những hắc long đó n u ố t ở bên trong nhưng đếm m ã i không hết hắc long liên tục dích đảo đem bình phong phạm vi từng bước từng bước mở rộng chỉ một hô hấp hắc long liền đột phá này lớp bình phong hung hăng đánh ở đầy trời tinh thần bên trên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 vì lẽ đó tô n g ọ n g tuyết đứng n gây ra bất động chỉ cầm trong tay roi giải điên cồn u vung lên g i a cắt cầm hóa thành một đạo lưu quang trong tay cùng thanh ngọc kiếm cùng hắc long tiên trong nháy mắt triển cùng nhau trong không khí vang lên từng trận kinh thiên động địa nổ vang dường như vùng sao trời này đều phải bị hai người đánh nát tiểu nhiên nhân cơ hội lấy tinh hoàng lại đem những tinh thần đó cô đọng tinh hoàng nhất thời lờ mờ một nửa tiểu nhiên giật mình nhìn g i a cắt cầm thân ảnh trước đây tiểu nhiên xem qua lộ hàn thu cùng chương đường xa chiến đấu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 nhưng vừa như vậy thời gian huyết tế đã làm cho nàng rất xa đi ở g i a cắt cầm phía trước lại lựa chọn yêu hóa thực lực tăng mạnh g i a cắt cầm liên tiếp bổ chúng hắc long tiên mấy ngàn lần rốt cục bị một roi bước lui trên eo còn trúng rồi một móng miệng phun màu tươi bay ngược mà quay về lúc này tiếu nhiên lịch đem hết toàn lực ngự linh quyết rốt cục hoàn thành quát to chết đi h i ê n viên kiếm vung lên năm màu thái dương hướng về tô mộng tuyết đánh tới q u á trong dương có một cái năm màu cự long điên cùng di đ ả o như thế ở bình thường ngự linh quyết uy lực tuy mạnh thế nhưng lấy tô ngộng tuyết thân pháp căn bản không sợ nhưng bây giờ vì b ư ớ c lui ra c ắ t cẩm nàng tiêu hao quá nhiều khí lực thân pháp lại chịu đến r ằ n g buộc căn bản thiểm tránh không k ị p nàng tay trái vừa nhấc cái kia hố đen xuất hiện lần nữa phải đem này năm màu cự long nuốt vào vê anh ở tô ngộng tuyết không thể tin trong ánh mắt của thiếu nhiên năm màu cự long lại đánh bể cái h ác động này đụng phải tô ngộng tuyết ngực tô ngộng tuyết thân hình thoát một cái phun ra một ngụm màu đến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 vừa lên cấp thiên nguyên cảnh chi nàng không thể lập tức liền đem trong cơ thể thiên địa nguyên khí cùng mình đích thực cương kết hợp thoái hóa là chân nguyên nhưng tâm tương nhất thành thế giới chính là bất đồng thật lớn tâm tương thành linh thức sinh đó là linh hồn thăng hoa mang đến nhận biết biến hóa v ề chất linh thức có thể đem trăm dặm bên trong tất cả biến hóa nhét vào nhận biết bên trong ngoài vạn dặm cũng có thể khóa lại đến mình muốn tìm người càng có thể chân quan nhận biết được thiên địa nguyên khí tồn tại dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể không giống luyện khí chín tầng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 thành phòng đại trận toàn lực vận tắc nói một tòa thành không kém liền phải biến đổi đến mức nghèo rất n g ồ n g tơi mắc nợ đầy dây vì lẽ đó không tới thời điểm mấu chốt nhất chắc chắn sẽ không mở ra thế nhưng tòa này thành phòng đại trận bị tô ngộng tuyết người sửa chữa quá trở nên ra vào không thể cũng cắt đứt cùng thành chủ lệnh liên hệ làm sao đột nhiên có thể vận chuyển tô ngộng tuyết yêu dị s o n g mắt thấy da cắt cầm nói là ngươi làm da cắt cầm một phản lúc trước lãnh đạo trong mắt hiện ra một chút hồng hào hai tay nắm chặt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 nhưng có thể tính làm là của nàng đệ tử chân truyền nàng lúc trước nghĩ chỉ chờ mình tới thiên nguyên cảnh liền đem bốn người thu vì mình đệ tử chân truyền bọn họ ở trận pháp một đạo trên tu vi tương đối khá không đúng vậy không có cách nào trong lúc vô tình bóp méo thành phòng đại trận chỉ là ở tô ngộng tuyết giết chết bốn người thì bốn người ở tô ngộng tuyết hiện ra thao thiết chi phệ thì liền biết người trước mắt không phải ra cắt cầm liều mạng đột phá tô ngộng tuyết khí tức phong tỏa để ra cắt cầm cảm thấy sự tồn tại của bọn họ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 mặt đất bay lên một vòng kim sắt thái dương cường quang thu lại tô ngộng tuyết vị trí mới vườn trong vòng trăm thước hóa thành m ộ t mịn mặt đất hiện ra một mười mấy người sâu hô to nhưng tô ngộng tuyết vẫn như cũ đứng ở nơi đó chỉ là tóc có chút n ộ t ngang trừ chút ở ngoài không gặp nửa phần lang bá tiếu nhiên ánh mắt của đều sắp t r ư ờ n g ra ngoài vừa lên cấp thiên nguyên cảnh thì có mạnh như vậy sao da cắt cầm con ngươi co rụt lại vừa nuốt trừng cương khí cùng tinh huyết ngươi dùng những này đỡ đòn đánh này sao tô n g ộ n tuyết nhìn nàng một cái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 thành phong đại trận phá hủy cũng không đáng kể chỉ cần có thể giết yêu nữ này lan nhi hổ tử còn có huệ hương xem ta cho các ngươi báo thủ hán thành chủ lệnh trên hiện ra từng đạo từng đạo vết rách rốt cục giữa bầu trời lại xuất hiện một cái màu vàng cự long này cự long so với lúc trước phải lớn hơn gấp đôi k t h ề tương thành chủ lệnh theo tiếng m à nát t h ề tương biến sắc mặt nhưng này điều cự long vẫn là cũng gầm thét lên nhằm phía tô mộng tuyết tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm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 không còn nữa lúc trước thong r ò n g quần áo rách nát tóc thai dối bời liền ngay cả nàng vừa ngưng ra giống như trắng đen bức tranh tâm tương cũng ra hiện ra rầm r ạ p chẳng t r ị t lỗ hổng nàng đem chính mình lúc trước nuốt vào hết t h ể cương khí tinh huyết toàn bộ thả ra dùng để đỡ đạo này công kích nhưng là của nàng tâm tương đã đến hỏng mất biên giới ra cắt cầm trường hút một ngụm vẻ lạnh lùng thao thiết nuốt t r ư ở n g thiên phú phối hợp đại thiên ma tông thôn thiên thức thật là đáng sợ lại có thể đem nhiều người như vậy khí cùng tinh huyết chữ tồn án suy đoán của nàng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 hai người đối đầu gần nghìn chiêu r a cắt cầm máu me be bét khắp người thanh ngọc kiếm đã sớm ở vừa n ã y trong chiến đấu đổ nát tay trái bình thường vặt mẹo áo l ó t in một xanh đen trường ấn x ư ơ n g không biết nát bao nhiêu nàng nhìn còn ở chợ ở một bên thiếu nhiên mấy người nàng quát to một đám r ấ p rưởi còn không mau đi sau khi nói xong phun ra một ngụm lớn màu đen nàng đã mất đi sức chiến đấu nhưng vẫn là gắng gượng không nên để cho tô mộng tuyết nhìn ra đối diện tô mộng tuyết gương mặt không thể tin q u y nàng tiêu vết rách tầm tương thẻ một tiếng, lại nát. liền đi lại kín n che rách vô số không tiết huyết tế vạn người cô đọng mới lên cấp thiên nguyên cảnh nhưng tâm tương lại để nữ nhân này đánh nát nàng vẫn vẻ mặt bình thản rốt cục vặt mẹo ngươi lại ngươi lại đánh nát lòng tương ngươi đáng chết ta m ộ i m ộ i gặp nguy hiểm nếu như mình không tới thiên nguyên cảnh căn bản là không có cách đi hỗ trợ m ộ i m ộ i a nữ nhân này đánh nát trái tim của chính mình tương chính là hại chết m ộ i m ộ i ta ta muốn giết nàng sớm biết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 ra cắt cầm xem không đi được lúc này cũng chỉ có chính mình trên đỉnh hán t ử bất tử ấn pháp bên trong nộ ra hồi khí khí pháp thật sự là tương đương chi ra sức ở cương khí tốc độ hồi phục bên trên tiếu nhiên đến hiện tại còn chưa phát hiện một nhanh hơn chính mình người tô ngộng tuyết yêu dị tinh đỏ xong mắt thấy tiếu nhiên ngươi là đang tìm cái chết nàng sớm nhận ra tiếu nhiên chính là ngày hôm qua ở ngoài thành cùng mình hợp tấu người nàng vốn là không muốn giết tiếu nhiên nhưng tiếu nhiên một mực lại chặn đến trước mặt mình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 nhưng tô ngộng tuyết lại như một ở trong tinh không hoành hành vô kỵ bá vương long trực tiếp đem những ngôi sao này từng cái một van á t thoáng qua liền vọt tới tiếu nhiên trước mặt giơ tay một q u y ề n liền hướng về tiếu nhiên đánh tới cương khí chưa tới cái kêu mang theo sức gió lại như bữa lớn bình thường nện ở tiếu nhiên trên người tiếu nhiên con ngươi rụt lại một hồi trái tim đánh gió vậy nhảy lên hắn căn bản xem không tô ngộng tuyết động tác vô song bá thể mở ra trên trường kiếm b ư ớ c r a tử huyễn song nguyện kiếm cương nhắm thẳng vào tô n g ộ n tuyết đầu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 luyện khí chín tầng võ giả đối với thể bên trong thiên địa nguyên khí không chế độ vốn là không cao không có như chân cương chi giống như có linh tính vẫn chưa thể cùng chân cương hòa làm một thể cho nên mới phải long lân chiến giáp hấp thu bởi vì n à y long lân chiến giáp vốn là thiên nguyên cảnh linh thú ngũ thải lưu ly long vậy nếu như ấn còn ở ngũ thải lưu ly long trên người n à y vậy tự mình liền có thể hấp thu thiên địa nguyên đem rót vào trong đó túy luyện mình vậy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 ở chân chính thiên nguyên cảnh võ giả trước mặt đây căn bản không coi là cái gì h i ê n viên kiếm cùng long lân chiến giáp này ba trăm ngàn điểm cống hiến thực sự tốn quá đáng giá kỳ thực đối với cơ vô song cùng đường nguyện tới nói hai thứ này chỉ là bọn hắn đối với tiếu nhiên đầu tư mà thôi căn bản một mao tiền cũng không có kiếm được quyển mười ba thiên yêu chương ba trăm chín mươi hai thiên nguyên ngã xuống luyện k h í cảnh võ giả dùng thiên nguyên cảnh linh thú vật liệu làm chiến giáp này đương nhiên đã ít lại càng ít bởi vì tính giới bị quá thấp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 t i ế u nhiên trên trường kiếm một đoá thanh l i ê n khai tạng hắn sử dụng mình nhất lưu võ kỹ thanh l i ê n phá khí quyết nhưng là thanh l i ê n phá khí quyết căn bản là không cách nào xúc động tô n g ọ n g tuyết tinh huyết cùng cương khí nhưng tô n g ọ n g tuyết yêu dị trong mắt nhưng xuất hiện một tia h o à n g hốt tô n g ọ n g tuyết chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành bảy tám tuổi đứa nhỏ chính ngơ ngác chạm đang luyện công bên sân nhìn phụ thân chỉ đạo mội mội luyện quyền chính là đại thiên ma tông nhập môn quyền pháp ma tương ba thước phụ thân xoay đầu lại gương mặt đẹp trai bàng ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống loẹ loẹ rực rỡ thẳng như thiên thần giống như vậy hắn mở miệng nở nụ cười lộ ra một cái răng trắng tuyết nhi còn đứng ngây ra đó làm gì mau tới đây cùng mội mội đồng thời luyện quyền ác tô ngộng tuyết hoan thiên hỉ địa chạy tới thời gian lưu truyền cảnh tượng biến đổi tô ngộng tuyết cùng mội mội tô ngộng vũ bị một đám đứa nhỏ ra sức đánh nàng ôm chặt mội mội mặc cho những k i a n ắ m đấm rơi xuống trên người tuy rằng đau tận xương cốt nhưng là không nói tiếng nào đánh chết nàng đánh chết các nàng kẻ phản bội con gái cũng sẽ chỉ là kẻ phản bội đánh chết các nàng các ngươi là tiện chủng kẻ phản bội x a n h tiện chủng tại sao không đi chết mội mội tô ngộng vũ khóc giống nói tại sao tại sao lý tô ca ca muốn dẫn người đánh chúng ta ba ba không phải kẻ phản bội ba ba không là người xấu tô ngộng tuyết chỉ là đem mội mội ôm càng chặt hơn nhẹ giọng nói tiểu vũ không khóc tiểu vũ không khóc thanh âm của nàng rất nhu phảng phất những kia nắm đấm không phải rơi vào trên người nàng giống như vậy, đối vậy, lập trên người đau nhức đối với đã biết kẻ phản bội ý vị như thế nào tô ngộng tuyết tới nói trong lòng đau nhức mới là không thể chịu đ ư ợ c thống khổ khiến người ta trưởng thành hai tỷ mội bạo phát ra kinh người tu vi tốc độ đem một đám tiểu t ử bạn rất xa quăng ở phía sau kẻ phản bội vầng sáng c h ậ m rãi n h ặ t đi gắn vào hai tỷ mội trên đầu chính là trời mới q u á i vật chuỗi này danh hiệu bầu trời đổ mưa to trên đất nằm đầy người tô ngộng tuyết chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập một luồng thô bạo khí cùng mội mội tô ngộng vũ liều mạng ngàn chiêu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 nhưng vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy mội mội cho nên nàng không đi nàng trở lại sân môn cùng mội mội đồng thời quý gối sơn môn khẩu khi đó nàng nghĩ có thể cũng chết rất tốt t e r u i e n c u a n e t thế nhưng ở m ộ i m ộ i liều mạng cầu xin bên dưới nàng chỉ là bị trục ra khỏi sân môn sau khi nàng thường xuyên cùng mội mội gặp mặt ngoại trừ nhìn thấy mội mội thời điểm nàng đều cảm thấy sinh mệnh rất là vô vị phảng phất một hồi không có chút ý nghĩa nào mộng cảnh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 cứ thế tâm tình hơi không khống chế được chính là tâm linh yếu ớt nhất thời gian vừa tâm thần chịu đến rung động lại bị tiểu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết đem tâm tình trong lòng phăng to kéo vào vô biên trong ảo cảnh lấy thực lực của nàng là đủ để t ừ ảo cảnh bên trong tỉnh lại ứng đối tiểu nhiên đến tiếp sau công kích thế nhưng nàng không muốn tỉnh lại coi như biết rõ đây là ảo cảnh nàng cũng không nguyện tỉnh lại nhưng ảo cảnh cuối cùng ảo cảnh nàng hay là t ừ ảo cảnh bên trong tỉnh lại bởi vì thanh l i ê n phá khí quyết thành công tiểu nhiên một chiêu kiếm đâm xuyên qua tô mộng tuyết ngực máu tươi theo hiên viên kiếm chạy ra thiếu nhiên chính mình cũng sợ ngây người bởi vì hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nhẹ nhàng như vậy đắc thủ bất luận thế nào đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả a mình thanh liên pha khí quyết có thể làm cho nàng thất thần chốc lát là tốt lắm rồi tô ngộng tuyết ô lồng ngực của mình ho kịch liệt trên mặt hiện ra một k i a cười thảm lại để một luyện khí bảy tầng võ giả đánh bại da cắt cầm nhưng là nhìn ra rõ ràng nàng khinh thường nói thủ xảo con đường quả nhiên không được không phải vậy coi như ngươi tâm tương bị đánh nát cũng không đến nỗi co lớn như vậy tâm linh kẽ hở làm người thừa lúc đáng đời tô mộng tuyết phun mạnh một ngụm máu tươi một trưởng đánh bay tiểu nhiên ngực đã không chảy máu nữa nhưng coi như nàng là thiên nguyên cảnh võ giả trái tim bị người cắn nát cũng là không sống nổi tiểu nhiên sắc mặt quái dị nhìn tô mộng tuyết tô mộng tuyết lạnh nhạt nói không nghĩ tới ta không tiết huyết tế mấy vạn người quay đầu lại vẫn là công dã chàng ngươi nói đúng ta là đáng đời chết cũng không có gì ghê gớm chỉ là thật không nghĩ tới ta chân chính mong muốn lại chỉ là cái này ta quá choáng váng chỉ là chỉ là thật xin lỗi tiểu vũ tỉ tỉ không cách nào lại bảo vệ vẫn lên còn sót lại c ư ơ n g khí tô ngộng tuyết trong nháy mắt đem chính mình bạo thành một đoàn m ư a máu h ả i cốt không còn chỉ là trong đó có một gương soi mặt nhỏ không có bị hao tổn bay ra bị thiếu nhiên một cái nắm ở trong tay thấy tô ngộng tuyết rơi xuống kết cục này lý thuẫn cười như đ i ê n nói ta rốt cục báo thủ cho các ngươi các cáp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 chờ một lúc đi ta còn muốn cho bọn họ lập cái bia nhưng vừa lúc đó tiểu nhiên trên tay cái kia gương soi mặt nhỏ sáng lên quyển 13, thiên yêu chương 393, về nhà đi trên gương hiện ra hoang diệt nhân dáng vẻ đến hắn nhìn thấy nhiên, giận tí mặt. Lại là ngươi tiểu tử này ngươi lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt ngươi nhất định phải chết lúc này ra cắt cầm cũng đến rồi tiểu nhiên bên người nhìn thấy hoang diệt nhân cười lạnh một tiếng hóa ra là ngươi ở đây làm mưa làm gió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 g i a cắt cầm nhìn cái này cái gương nhỏ đối với t i ế u nhiên nói cái này cho ta tại sao có thể ta có thể từ tấm gương này chất liệu còn có trên trận pháp tìm tới người này vị trí t i ế u nhiên ngẫm lại lúc trước g i a cắt cầm biểu hiện gật gật đầu đem tấm gương đưa cho nàng sau đó nói đi giết hắn thời điểm kêu lên ta g i a cắt cầm s ữ n g sở xem xét cẩn thận t i ế u nhiên một hồi sau đó mới lắc đầu nói đừng tưởng rằng ngươi vừa đánh bại tô ngộng tuyết liền cho rằng thiên nguyên cảnh chỉ đến như thế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 kéo của nàng y sấn vài miếng lá cây từ từ bay xuống sấn cho nàng thật giống ra ngoài đạp thanh đại già khuê tú chỉ bằng bề ngoài của nàng dù là ai cũng không nghĩ ra nàng có bao nhiêu đáng sợ đầu góc cùng trí tuệ tô mộng tuyết có thể nói chính là bị nàng tính toán chết tiếu nhiên cười cười lộ ra hàm răng trắng nón bình thường thôi nếu như không phải ngươi ở đây ta hiện tại khả năng liền t r a cũng không có vì lẽ đó ta phải cám ơn ngươi nói tạ ơn cũng không cần không có ngươi ta cũng như thế là một chết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 thế nhưng đại chu thiên tinh đấu đại trận nghe nói là có thể dùng đến thần minh cảnh trận pháp ta biết có một có địa phương có đại chu thiên tinh đấu đại trận tồn tại ác ngươi là nói muốn cho ta và ngươi đồng thời tìm sao g i a cắt cầm lắc đầu một cái sửa lại dưới tóc của chính mình nói đúng nhưng không phải hiện tại ít nhất phải chúng ta đều đến rồi thiên nguyên cảnh mới có thể đi thiếu nhiên kinh ngạc nói ta mới luyện khí bảy tầng còn sớm đối với loại này yêu tính toán người thiếu nhiên luôn luôn là kính sợ tránh xa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 t i ế u nhiên liền nghĩ tới tô ngộng tuyết cuối cùng kích ở trên người hắn một trường một trưởng kia cũng không có ý đả thương người ở chân cương liên kết thì tô ngộng tuyết ở một trường kia trung tướng đại thiên ma tông thôn thiên thức công pháp vì là t i ế u nhiên biểu diễn một lần t i ế u nhiên muốn bể đầu ra cũng không biết nàng tại sao muốn làm như thế lẽ nào cũng bởi vì lúc đó hai người ở ngoài thành hợp tấu một khúc sao chính mình nhưng là giết người của nàng a lúc đó t i ế u nhiên biểu hiện quái lạ ngoại trừ cái này ở ngoài hay là bởi vì hắn được cựu không lên tiếng gợi ý của hệ thống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 chân các huyện hóa thành nguyên lúc o ạ dạng, i người trái tim lấy ra, đổi mới dụng cụ hình đỉnh gỡ xuống như vẩn, thần tính tương gọt gỡ gô đương cắt chăm c một từ h đem đồ ra, lấy vậy bất thân vật luận quanh thân sinh h i bới c ũ này g cũng, tốt, cầu xin cũng được, hắn đều như không nghe tốt, thấy. cầu được, Lúc đều xin hắn như n trong động đi vào một xinh đẹp nữ tử nàng vóc người c ự cao c màu đen bó sát người đồng phục võ sĩ đưa nàng vóc người bốc lửa triển lộ không thể nghi ngờ ngũ quan càng là tinh xảo cực kỳ mắt phượng hạnh quay hàm môi hồng răng trắng đen bóng tóc k o á c ở đầu vai xem ra coi là thật tư thế vai hùng hiên ngang xinh đẹp cảm động tuy rằng nàng giết người không tính toán được gọi là máu mắt tu la nhưng mỗi lần tiến vào nơi này vẫn là giác sợ nổi da gà nếu như không có cần phải nàng thật không nghĩ đến tên biến thái này địa phương hoang diệt nhân cũng không quay đầu lại hắn đem chân nguyên ngưng tụ thành tiểu nhiên dáng vẻ bí mật về nhân tộc nơi hắn ước lượng là kim quang tông hoặc là chu tiên kiếm phái đệ tử giết hắn hắn gặp tiểu nhiên mấy lần lần thứ nhất tiểu nhiên vẫn còn ở kim quang thành hỏng rồi phượng hề huyết tế lần thứ hai là hàn y muốn b ư ớ c lên kim quang tông bên trong yêu tộc cùng loài người chiến tranh toàn diện tương tự bị tiếu nhiên phá hoại lần thứ ba nhưng tô mộng tuyết chuyện tiếu nhiên tuy rằng tu vi không cao nhưng tiến cảnh quá nhanh hơn nữa phảng phất là chính mình trong số mệnh khắc tinh giống như vậy vì lẽ đó hoang diệt nhân mới không cần bỏ mặc tiếu nhiên tiếp tục trưởng thành nữ tử cười duyên nói ngươi vội vã như vậy để cho ta tới muốn cho ta liều lĩnh nguy hiểm to lớn chạy về nhân tộc chính là vì giết một luyện khí cảnh đứa nhỏ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 kim quang thành bên trong tiếu đại bảo chính đang trà lâu cùng người k h o á c lác ta đứa bé kia từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm vừa nay xuống thời điểm mùi thơm lạ lùng n ư ớ c m ũ i cả phòng hồng quang sông thẳng tiêu hán tiếu nhiên cùng thạch thanh tuyền từ trên đường trải qua nghe nói như thế hắn một mặt lúng túng nói xem ra cha ta coi ta là hán cao tổ thạch thanh tuyền hé miệng n ở nụ cười nói không chắc công công là nói t h ậ t á c ở đại đường ngươi làm được khâu đến so với hán cao tổ cũng còn tốt ta hai người mới vừa đi tới cửa nhà xem tới cửa lại bài nổi lên hàng dài tam cô lục bà liễu gia liễu d i ễ u trò chuyện chính vui mừng tiếu niên một mặt m ộ n g bức lẩm bẩm nói đây là cái gì tình huống công tụ hai l ô thai tiếu niên lập tức nghe được mẫu thân hán vương tiểu phượng tự cấp người nói trương tộc t r ư ở n g con trai của ta nhưng là đã cưới bốn cái lao bà tiếu niên ở trong lòng trả lời một câu là năm cái còn có một cái giận dỗi ở quê nhà không muốn đến tấm tiêu tộc cười dài nói nam nhân đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp rất bình thường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 nói không chắc trả lại cho ngươi cưới mấy cái chưa xuất giá người vợ thằng nhóc trong miệng nhét vào cái kẹo mơ hồ không do nói chập trùng tức giận à thiếu niên nắm bắt hắn mặt béo phì ăn ngon vô cùng thằng nhóc trong mắt tránh ra liên tiếp s a o cái kia ngâu yêu thật nhiều chập trùng cắt cáp như ngươi mong muốn quyển mười ba thiên yêu t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm dọn nhà buổi tối tiếu gia cử hành một gia hiến vương tiểu phượng tự mình xuống bếp chỉnh một b à n lớn món ăn vương tiểu phượng người tuy rằng ký hoa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 nhưng nữ tử dùng đầu vừa nghĩ cũng đoán được ước chừng là chuyển tới kim quang tông đi tới nếu như vào kim quang tông bên trong liền có chút phiền phước có điều hắn đều là muốn đi ra ngoài ta có thể nhân cơ hội trước tiên tìm mấy cái tuấn tú lang q u â n vui đùa một chút ở nhân tộc ở ngoài gặp phải một nhân tộc sẽ rất khó càng không cần phải nói tuấn tú lại chống lại chơi đùa cũng còn tốt n à n g cũng biết mình thân phận không thể phơi sáng không có dám làm ra quá to lớn động tác sợ bị người phát hiện tiểu n h i n về tới kim quang tông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 còn có thần minh cảnh cường giả cũng không tìm tới hắn sao đ ư a n g u y ệ n lắc đầu nói dĩ nhiên không phải nếu như là thần minh cảnh thái thượng trưởng lao ra tay mặc kệ hắn giấu vào lúc này có thể tìm tới hắn thế nhưng không có ai biết hắn hiện tại trốn ở bộ tộc kia địa giới thái thượng trưởng lao thần nghiệm tìm tòi quá khứ chính là vi phạm hậu quả thế nào rất khó nói tiếu nhiên bừng tỉnh vậy thì như ở nước khác trên đầu thả vệ tinh cùng máy bay do thám như thế không cẩn thận va chạm gây gỗ b ư ớ c lên thần minh cảnh trong lúc đó chiến tranh đối với đại đa số chủng tộc tới nói đều là một tai nạn thế nhưng lẽ nào liền muốn mặc hắn ở bên ngoài tiêu dao b ư ớ c lên nội loạn sao hiện tại tiểu nhiên cũng có thể đoán được năm đó kim quang thành phượng hề chuyện chính là hoang diệt nhân ở sau lưng b ư ớ c lên mà lần kia yêu loạn cũng là hắn kế tác còn có lần này tiểu nhiên s o n g quyền nắm chặt hắn vẫn là lần đầu tiên tích cực như vậy muốn giết chết một người nhưng phải như thế nào tìm tới hắn tiểu nhiên đột nhiên linh quang loại lên có chủ ý lập tức cáo biệt đường nguyện đi tìm kim quang tông tông chủ vương tình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 tiểu nhiên đem trên địa cầu vệ tinh thêm quản chế thiên vong cái kia một bộ đối với vương tình nói một hồi nghe được vương tình sáng mắt lên nhưng vẫn lắc đầu nói này khó khăn không chỉ có muốn tìm số lớn tài nguyên cũng phải hoa thời gian dài thế nhưng xác định có thể làm đây là đối phó nhân tộc bên trong loại này quy mô nhỏ hỗn loạn địa phương tốt pháp cho tới đại quy mô đối ngoại làm chiến khi đó thần minh cảnh cường giả thần n i ệ m quét qua nên cái gì đều rõ ràng không dùng được không cần những này b u ồ n đ ổ v ậ thái cổ đại lục người ngược lại không phải là buồn không làm được trên bầu trời trang cái con mắt thế nhưng cường đại võ giả đều có cường độ cao t h ầ n nhiệm những này t h ầ n nhiệm nhận biết phạm vi là cực lớn thiếu nhiên luyện khí tầng năm liền có thể tìm tới mấy trăm dặm bên trong người chính mình muốn tìm vì lẽ đó rất nhiều võ giả nghĩ tới cũng như hà tăng cường t h ầ n nhiệm mà không phải dùng loại này buồn biện pháp đến quản chế tất cả thiếu nhiên tay mở ra nói rằng hoang diệt nhân từng cho ta một phần thiên yêu truyền sinh ta lần trước đưa cho ngươi cái kia có thể thanh trừ bên trong cơ thể yêu tộc huyết mạch công pháp bắt đầu từ bên trong đẩy ngược ra công pháp này ta tìm người tương thử cải tiến sau khi có thể đem người hoàn toàn chuyển hóa thành linh thú nói vậy cũng không cần đa nghi kiếp bởi vì ta chưa từng nghe nói có linh thú muốn đa nghi kiếp chỉ cần ta đem công pháp này phát tán ra những luyện khí đó chín tầng yêu tộc nhìn thấy có khác một cơ hội thành t i ể u thiên nguyên cảnh bọn họ hơn nửa thì sẽ không rất mà liều cái kêu huyết tế phương pháp đối với bọn họ sức hấp dẫn liền sẽ giảm xuống rất nhiều mặc kệ có được hay không chỉ cần bọn họ trước tiên luyện thiên yêu này c h u y ể n sinh tổng có một bước đệm thời gian đến lúc đó ta liền có thể làm làm mồi xuất hiện giết chết hoang diệt nhân liền diệt huyết tế đầu m ư ờ n vương tình đem lần trước tiểu nhiên cho công pháp ở trong lòng qua một lần sau đó nói việc này có thao tác tính tiểu nhiên ngươi quả nhiên là cái trí tướng cái kêu hoang diệt nhân cho ngươi thiên yêu này c h u y ể n sinh nói vậy không có ý tốt thế nhưng là muốn không đến cuối cùng sẽ nắm tới đối phó chính hắn chính là khốn quả báo ứng với a tiếu nhiên đem thiên yêu chuyển sinh cho vương tình còn phụ lên mộ dung phục tu luyện bút ký vương tình vừa nhìn quả nhiên có thể thành trong lòng nhất định thở p h à o nhẹ nhõm mấy ngày nay nàng vì là huyết tế việc thao nát tâm nàng mới là thần lực cảnh võ giả thân n i ệ m cường độ so với thần mình cảnh kém nhiều lắm không cách nào quản chế toàn bộ kim quang tông chỉ hạ hết t h ể địa phương vương tình đối với tiếu nhiên nói quả nhiên có thể được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 chỉ là ta còn thực sự có đ i ề u cầu nói xong tiếu nhiên đứng lên đối với vương tình sâu đậm bái một cái nói ta nghĩ xin mời t ổ n g chủ chỉ điểm ta một quãng thời gian ta tập võ chi đến vẫn luôn là tự mình tìm tòi có rất nhiều nghi vấn ngắm có thể được đến giải đáp vương tình thở dài một hơi n g ư ờ i đứa nhỏ này ta cho ngươi bái ta làm thầy ngươi thiên không mớn tiếu nhiên thẳng người lên nói như vậy chúng ta là công bằng giao dịch ngược lại ta cảm thấy rất được ta chính là không thích bị giàn buộc trở thành môn phái đệ tử tổng có một ít không tự do hơn nữa ta tin tưởng lấy tông chủ làm người chắc chắn sẽ không bởi vì này dạng mà gà ta vương tình nợ nụ cười ngươi đứa nhỏ này lại còn sử dụng phép khích tướng nhưng ta có thể cho ngươi khá là tinh chuẩn kiến nghị khoảng trừng liền tại luyện khí kỳ đến rồi thiên nguyên kỳ đại thể hay là muốn dựa vào chính mình thiếu nhiên nghe vậy xứng sở kinh ngạc nói đây là tại sao vương tình nhìn một chút bầu trời sau đó nói bởi vì tâm tương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 thì ra là như vậy tiểu nhiên g ậ t g ù tiếp tục nói lần trước cơ vô song nói muốn ta đi nhất kiếm sinh vạn pháp cùng nhất kiếm phá vạn pháp con đường sinh diệt đồng tu vạn pháp về lưu ta đây rất yêu thích truy cập trái tim đen đ ũ ám http để đọc truy hệ yêu thích là tốt rồi rất nhiều lúc yêu thích so với nỗ lực càng quan trọng sau đó một tháng bên trong tiểu nhiên mỗi ngày tìm thời gian hai tiếng đến vương t ỉ n h nơi đó học tập lấy vương t ỉ n h thực lực chỉ điểm lên tiểu nhiên đến quả thực không nên quá ung dùng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 14, phong vân chương ba trăm chín mươi bảy ngươi không có chết tư cách một tia chớp sẹt qua bầu trời đêm đem rách nát miếu thở chiếu lên trong suốt trong miếu bóng người đột nhiên mở hai mắt ra thiên dĩ nhiên thay đổi không vẫn không có chỉ là mơ hồ có bị thay đổi dấu vết thiên lẽ nào rốt cục có người có thể vi phạm ý chí của ngươi để những kêu bi kịch không cách nào trình diễn ngươi trung quy không thì không cách nào thay đổi trong miếu đổ nát nổ lên một trận điên cuồng tiếng cười tiểu niên xuất hiện ở một mảnh vách núi bên dưới bầu trời chính bay lông ngống vậy tuyết lớn hán tỏa hồn chi thuật toàn lực phát động lập tức liền cảm thấy nơi xa xôi có vài cỗ mánh liệt khí tức có một cổ hơi thở cách nơi này tương đối gần luồng khí tức kia sắc bén vô cùng nhưng lấy tràn ngập một luồng bi thương tâm ý tiểu niên cười cận thu liễm hơi thở của chính mình từ vừa nãy sơ lược nhận biết đến xem những kia ẩn giấu bên trong cao thủ tuy mạnh nhưng vẫn không có đến có thể làm cho mình vô lực có thể khá n g mức độ nhìn như vậy đến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 hắn có thể làm rất nhiều chuyện trên núi thật giống có người trước tiên đánh nghe dưới này là ở đâu vách núi bên trên nghe tiếng ưng do hêm dịu thanh cùng bày xuống phong n g u y ệ t tầng tầng đại trận chính đang vây rết quỷ h ồ hai người này là phong n g u y ệ t môn truyền nhân lúc trước vô danh quét ngang giang hồ thì hắn lao tử chết ở một chút cũng không có danh thủ trên hai người tự giác võ công đại thành vẫn muốn tìm vô danh báo thủ chấn chỉnh lại phong n g u y ệ t môn thanh uy thế nhưng không tìm được vô danh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 nhưng lúc này nghe tiếng l ưng hai huynh đệ tìm tới cửa hắn nghĩa huynh linh ngọc c ước gì hắn chết liền làm dẫn đường đảng hiện tại này linh ngọc bởi vì k ỳ nhu từ chối đem k ỳ nhu trả o ở trên tay ở đại trận ở ngoài hô to đại ca ngươi mà xem trong tay ta là ai k ỳ nhu lúc trước biết rồi năm đó là linh ngọc hại q u ỷ hổ liền độc thân đi ám sát linh ngọc nhưng là võ công của nàng thật sự là quá yếu đương nhiên thất thủ bị tóm linh ngọc người nọ là một cực phẩm ác ôn thiểu nhân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 thế nhưng bất luận người nào đều nhìn ra được hiện tại hắn rất tức giận hắn tự nhiên là t i ế u nhiên t i ế u nhiên nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ tới chuyện này tiết vì lẽ đó hắn rất hiếm có tức rồi quỷ hổ không dám n ú p n í c h mặc người đem kiếm giá đến trên cổ nghe tiếng hưng nhìn t i ế u nhiên một chút lanh đạm nói các hạ người phương nào phong n g u y ệ t môn làm việc n g ư ờ i không phận sự l ạ n g tránh liền ở ngay đây chỉ thấy kỷ nhu đưa tay nắm chặt linh ngọc trôi đao liền muốn đem đao đẩy mạnh lồng ngực của mình nhưng đột nhiên nàng phát hiện mình không n ú c n í c h được không chỉ có là nàng linh ngọc cũng không nhúc nhích được trừ hắn ra hai nghe tiếng ưng nghe tiếng cùng hai huynh đệ một đám phong nguyệt môn môn nhân tất cả đều phát hiện tinh huyết của chính mình chân khí như là động lại bình thường căn bản là không có cách nhúc nhích nhưng là t i ế u nhiên điều động hắn hôn loạn chi trì nhưng lần này đương nhiên chỉ là ổn định tinh huyết của bọn họ cùng chân khí nhưng không có ổn định tinh thần của bọn họ t i ế u nhiên muốn để cho bọn họ nhìn như linh ngọc người như thế sẽ có kết cục gì cho dù ở loại khí trời này bên trong mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều từ tất cả mọi người cái chán nhỏ xuống tay bất động chân không nhấc liền có thể lệnh nhiều như vậy võ giả thân không thể động miệng không thể nói đây là cái gì công phu nghe tiếng gương mặt tái mét hắn đến tột cùng là thần là quỷ nghe tiếng cùng nhưng thở phào nhẹ nhõm như vậy dùng thế lực bắt ép nữ lưu hạ người cách làm thực sự liền hắn đều nhìn không được có người ngăn cản tốt nhất quỷ hổ đều xứng sở công phu như vậy cùng chủ nhân so với đều không khác mấy đi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 sau đó đem kỷ nhu đưa cho quỷ hổ nói rằng ôm được rồi nếu như lại buông tay ngươi cái quái gì vậy liền thật không là một người đàn ông tiếu nhiên lại đối với kỷ nhu cười nói nếu như hắn lại buông tay ta liền mang ngươi đi quỷ hổ cả kinh ôm kỷ nhu hai tay của ông chặt hơn nữa có hay không phải có người c ư ớ p thời điểm ngươi mới biết nữ nhân này tốt bao nhiêu đang lúc này trên núi một truyền đến một trận điên cuồng gào thét một tóc thai bù xù nam tử vây vây trường đao từ trên núi vọ t xuống tới mà phía sau hắn theo một tóc dài phiêu giật tiểu bóng người nhỏ bé mấy ngày nay nhiếp phong vẫn cùng quỷ hổ sống chung một chỗ hiện tại nhiếp nhân vương chấn động cởi cấm chế x u ố n g tới hạ sơn đến hắn lo lắng phụ thân lo lắng quỷ hổ lo lắng kỷ nhu cũng là vọt xuống tới tuổi còn trẻ liền không thể so điên cuồng nhiếp nhân vương chậm bao nhiêu linh ngọc làm gây nên nhiếp nhân vương đều nhìn thấy trong mắt hắn phát thể phải giết tên x u ấ t sinh này coi như đầy trời thần phật ở đây cũng không ngăn được hắn nhưng ngay ở hắn vọt tới bên này thời gian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 chẳng lẽ đây là ảo giác nhưng bất luận mùi xúc giác k cứu giác vẫn là nhìn thấy trước mắt đều chân thực thích nhận thức người không thể hoài nghi đột nhiên phía trước sông lại một tóc vàng m ắ t xanh nữ nhân thân thể cao gầy a n mặc kỳ quái quần áo cả người đều đây là loại này niêm dịch người phụ nữ kia dùng hắn nghe không hiểu hướng về hắn hô to hắn hoàn toàn mông đang lúc này cái kia người nữ ngực đột nhiên nổ tung chui ra một cả người á o giáp tiểu quái vợt g ư ơ n g nanh múa vuốt hướng về hắn gào thét linh ngọc sợ đến hô hấp đều dừng lại quay đầu l i ề nhưng c ạ y n h hắn mới vừa vừa quay đầu liền thấy một dử t ậ n quái vật cái quái vật này cao hơn một người đầu to lớn trưởng cả người che lấp màu đen dày đặc sắc ngoài ngụm nước một giọt nhỏ đi xuống hắn vừa định trốn cái quái vật này đột nhiên miệng một tấm một cái đầu lưới bắn ra ngoài trực tiếp đánh nát ngực của hắn vô biên thống khổ dâng lên đầu ở sự đau khổ này bên trong hắn từ từ chết đi hô vừa chết đi linh ngọc phát hiện mình lại sống lại hắn nơi ở một cái mạch thành thị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 hắn sống sờ sờ cảm giác nội tạng bị từng điểm từng điểm ăn đi loại kia tê tâm liệt phế đau nhức để hắn muốn chết thế nhưng là không chết được hắn một lần lại là một lần thử các loại mới mẹ cái chết nhưng dù sao là chết x o n g sống lại nhất phong ngơ ngác điên cuồng phụ thân không nhúc n í c h hết t h ể phong nguyệt môn người đều như động lại giống như vậy hắn biết tất cả những thứ này đều là tiếu nhiên làm nhưng hắn làm sao sẽ đến có thể làm cho điên cuồng giết người ma vậy phụ thân không hề lực phản kích nếu như mình có mạnh như vậy sức mạnh cái kia là có thể ngăn cản v ụ thân khắp nơi giết người thiếu niên hướng về nhiếp phong cười cận n g ư ờ i là nhiếp phong đi nhiếp phong nhìn thiếu niên trong mắt vẫn còn có chút cảnh thận tâm ý ngươi là ai ta là thiếu niên thiếu niên nhìn những kia phong nguyệt môn môn nhân một cái nói bọn họ khi dễ bằng hữu của ngươi ngươi muốn thế nào nhiếp phong nhìn một chút quỷ gan bàn tay nhìn lại một chút những người này nói quỷ hồ thúc thúc không có chuyện gì bọn họ cũng chỉ là muốn chấn chỉnh lại môn phái thanh uy thiếu ả bọn họ đ t h i nhiên thở ra một hơi quả nhiên là nhiếp phong a nói xong tiếu h nhiên thu hồi hỗn loạn chi trì những kia phong nguyệt môn người đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển chỉ có linh ngọc bắt đầu điên cuồng hô quát cầm đao hướng về một bên phong nguyệt môn người chém lung tung rất nhanh bị phong nguyệt môn người chém chết tại chỗ thiếu nhiên nói chết đi như thế thực sự là tiện nghi ngươi nhiếp phong cũng là hận người này nhìn đến người này rơi xuống như vậy kết cục nhưng trong lòng còn có chút không đành lòng tâm ý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 t i ế u nhiên khẽ mỉm cười tay tìm tòi chân cương ngưng tụ thành một con phảng phất tượng băng vậy bàn tay lớn đem nguyệt lôi nắm trong tay cái bàn tay lớn này bưng lỏng cái kia nguyệt lôi liền đã biến thành một băng bột phấn rơi trên mặt đất căn bản liên tiếp nổ tung cơ hội cũng không có sau đó cái tay này liền vỗ vào phong thanh nhưng trên người của trên người hắn trong nháy mắt kết ra một tầng giày đặc băng hắn đã biến thành một tượng băng sau đó vỡ vụn tại chỗ nghe tiếng cùng tuy rằng không hài lòng ca ca làm như nhưng này dù sao cũng là ca ca của hắn hắn muốn tìm t i ế u nhiên liều mạng nhưng tên địch nhân này rõ ràng vượt qua bọn họ tưởng tượng chỉ có thể mang theo môn nhân rời đi liền một câu lời hung ác cũng không dám lưu lại nếp i nhân vương mới từ hảo cảnh bên trong tỉnh lại tuy rằng điên máu còn đang sôi trào thế nhưng là biết đây là một cái không chọc nổi người chỉ có h ô nhiều lần đứng ở một bên động cũng không dám động t i ế u nhiên nhìn ngốc ở một bên q u ỷ hổ cả giận nói còn đứng ì làm gì mau nhanh cùng kỷ nhu cô nương kết hôn a chứng hôn người cũng tới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 Nếp i nhân vương nhìn thấy có tình người sẽ thành thân thuộc cái kia cô điên kính rốt cục xuống tiếu nhiên từ không gian chứa đồ nắm một ít thức ăn năm người thật đơn giản đem hôn lễ làm l i ê n ở nơi này quỷ hổ cùng kỷ nhu thành hôn tiếu nhiên gặp nhiếp phong cùng vô danh thế giới này quỹ tích bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa Quyền tiếu vậy. phong vân chương nhị mộng trùng như vậy. Đối với thiên kiếm vô danh, tiếu nhiên nhưng hứng 14, hợp thật thú. với vô 399, đệ Đối kiếm rất ra là rất hứng thú.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 khoảng trừng cũng t là điểm t này tiếu thức m 23, có ấ nhiên hiện tại lấy hôn loạn chi trị phối hợp lên cấp nhất lưu võ kỹ thanh niên phá khí quyết đối với bình thường thiên hạ hội thành viên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 bất quá lần này tiếu nhiên lần này tới thế giới này chủ yếu là vì tăng lên chính mình vì ứng phó khả năng đến từ hoang diệt nhân truy sát chủ yếu sẽ đem tinh lực hoa đang tăng lên chính mình chuyện này ước chừng là sẽ không cùng những kia ẩn ở hậu trường cường giả có bao nhiêu gặp nhau cơ hội nên đi. vô danh đối với tiếu nhiên cũng cảm thấy rất kinh dị bởi vì hắn lúc trước từ quỷ hổ cùng nhiếp phong trong miệng biết được tiếu nhiên cái kia thực lực sâu không lường được nhưng hắn ở tiếu nhiên trên người nhưng không cảm giác được bất kỳ cường giả khí tức bởi vì thái cổ đại lục võ giả ở luyện khí tầng năm là có thể nắm giữ tỏa hồn chi thuật từ chỗ rất xa đối thủ khí tức có mâu thì có lá chán có tỏa hồn chi thuật thì có dấu dếm hơi thở của mình p h á p môn phương pháp này t i ế u nhiên chí ít sẽ mười loại sau khi vô danh liền dẫn quỷ hổ vợ chồng rời đi về tới trung hoa hiên chỉ để lại t i ế u nhiên cùng nhiếp phong phụ t ử sống chung một chỗ t i ế u nhiên đối với nhiếp phong ngoắc ngoắc tay n g ư ờ i tới nhiếp phong cảm động và nhớ nhung t i ế u nhiên thành toàn quỷ hổ vợ chồng đối với t i ế u nhiên rất có h ả o cảm đi tới t i ế u nhiên trước mặt nói thúc thúc ngươi tìm ta có chuyện gì thiếu nhiên nói ta muốn xác định một chuyện nói xong đưa tay khoát lên nhiếp phong tay của cổ tay đem chính mình đích thực cương nhỏ như tơ n ệ n độ đi kết quả t i ế u nhiên giật n ả y cả mình nhiếp phong linh hồn không chỉ trời sinh mạnh mẽ hơn nữa thân thể dĩ nhiên linh khiếu thiên thành từng cái từng cái khiếu h u y ệ t bên trong có các loại loại dạng như gió vậy vô hình linh khiếu t i ế u nhiên từng tới rất nhiều thế giới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 thiếu i u n n đối với h p phong phần pháp, nhiếp thể cho thị một nhà thoát khỏi nói, công người n g có ta một một các để nhiên rùa, t a n trong h hết thể trừ cơ đ máu. Cho thông ớ i k có điên máu, nhiếp phong là dạng tử, còn có Chỉ có của chính chính việc điên đối nhiếp tiếu nhiên người phải với phong dạng không nhập án nguyện mình tỉnh không thỉnh thoáng hắn nhiên thông máu ma một mà táo duy Tiếu thể hay thể phát gì là là là trì tử, bất ít, tốt. kể. ý rộ, qua mới vừa thăm dò kết hợp mình ấn tượng nhiếp ra điên máu phát tác bệnh trạng cùng lai lịch cảm giác cùng yêu tộc huyết t h ố n g quá tương tự hơn nữa không có yêu tộc huyết thống như vậy sâu chí ít nhiếp phong sau khi cuồng hóa sẽ không thay đổi thân hán sửa hay sau tử huyết có thể t h à n h trừ dễ sâu địa cố yêu tộc huyết thống càng không cần phải nói chỉ là điên máu nghe nói như thế nhiếp phong một mặt hô đồ nhiếp nhân vương nhưng hô hồ một hồi đứng lên hai mắt trợn tròn nhìn t i ế u niên ngươi nói nhưng khi thật t i ế u niên mở ra tay so với hoàng kim vẫn đúng là thành t i ế u niên cùng nhiếp ra phụ tử tìm một chấn nhỏ ở lại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 hốt hoảng đào tẩu này nhất thời chỉ c h o con đi tới nữ h ả i trước mặt đối với nàng diêu đôi u cô bé nói c ậ u nhi c ậ u nhi cảm ơn ngươi không chê ta trưởng thành như vậy lúc này nữ h ả i nghe được một người nói với nàng ngươi rất ưa nhìn chỉ là những đứa bé này không hiểu thưởng thức thôi nữ h ả i cả kinh nàng năm huyễn mặc dù ấu nhưng từ nhỏ tu hành đoạn tình thất tuyệt công lực cũng rất có chút hỏa hầu nhưng người này khi nào đến rồi trước mặt nàng nàng căn bản không biết người này tự nhiên là t i ế u nhiên theo t i ế u nhiên cô bé này dài đến tương đương đáng yêu chỉ là bạch da quá mức có chút bạch sau đó t r ò n g trắng mắt có chút hiện ra lam hiển nhiên là luyện một loại nào đó công pháp gây nên trên địa cầu thì thiếu nhiên chỉ thấy quá rất nhiều kỳ hoa trang dung bộ dáng này lại không quá bình thường thái cổ đại lục liền càng không cần phải nói tự mình điều động phá phượng c h i đồng thì còn có con mắt thứ ba đây hơn nữa còn là đỏ mắt hát đồng nữ hài túi lầu nói vậy có ta vừa rõ ràng liền hù được người thiếu nhiên nói ta là nói thật nói xong t i ế u nhiên thật nhanh lấy ra một phấn nhào dạng gì đó ở trên mặt cô gái một vệt sau đó trên mặt cô gái là hơn hai đạo đỏ hửng nhàn nhạt t i ế u nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một tấm gương đối với nữ hải chiếu một cái xem đi như vậy học hỏi thường có thêm ác nếu như vẫn là sợ người khác không tiếp thụ được cái kia đến son điếm mua ít đồ đồ trên mặt là được ở lão g a của ta những kia nữ hải ra ngoài đều sẽ nhào tới một tầng phấn ngươi không nên cảm thấy thật không tiện nữ hải nhìn mình trên mặt nhiều một vệt đỏ ử n g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 không chỉ có riêng là bởi vì dạng luyện công luyện thành như vậy còn càng bởi vì nàng phía sau có một như là ma thần điên cuồng phụ thân đệ nhị mộng thứ này lại có thể là nhiếp phong đích thực mệnh thiên nữ trùng hợp như vậy đang lúc này thiếu nhiên phía sau một thanh âm t r ợ t q u á t lên lớn mật ngươi là người phương nào lại dám cùng con gái của ta nói hưu nói vượng con gái của ta không cần bằng hữu không cần có tỉnh ngươi chết đi cho ta quyền 14, phong vân chương 400, t h i ế u nhiên thu đ ổ đệ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 chấm đất dưới chết đi từ bình nhìn lại sụp đổ phong ốc trên mặt hắn hiện thứ hiện ra điên cùng vẻ nếu quả thật muốn bỏ qua tất cả mới có thể thành tựu chiêu này vậy ta bỏ qua thì thế nào đệ nhị đao hoàng chỉ nghe được một tiếng thở dài sau đó hắn phát hiện mình vẫn đứng trên đường cái dơ đại đao cũng không có chặt bỏ đi t i ế u nhiên hỗn loạn chi c h ì cùng thanh l i ê n phá khí quyết có thể làm ra hai loại ảo ảnh loại thứ nhất là do tiểu nhiên chính mình bệnh mà thành mà loại thứ hai nhưng là do tiểu nhiên xúc động địch nhân thất tình lục d ụ n g do kẻ địch chính mình bệnh ra ảo tưởng tô ngộng tuyết chính là chết ở chính mình bệnh ra trong ảo tưởng mà đệ nhị đao hoàng vừa lại bị t i ế u nhiên bệnh ảo tưởng khó khăn ở đệ nhị đao hoàng rốt cuộc biết t i ế u nhiên là một sâu không lường được cao thủ nhưng cũng không phải là lúc trước mình ở cái c h ấ n trên này cảm giác được cái kia tuyệt đại đ a u khách hắn hai mắt t r ò n tròn nhìn t i ế u nhiên nói ngươi vừa n ã y cho ta nhìn có thể là thật t i ế u nhiên lắc đầu triển khai miệng pháo g i a o động nói coi như của ngươi chém chết ngươi vợ của chính mình ngươi liền thật sự vô tình sao ngươi đối với đ a u của ngươi có t ì n h ngươi đánh nhau bại đệ nhất tả hoàng có t ì n h ngươi đối với rất nhiều chuyện đều có t ì n h nếu như ngươi liền những n à y tình cảm đều trừ vậy ngươi mới có thể đạt đến đao đạo đến cảnh vứt bỏ đối với hết thệ thế sự đích tình cảm đệ nhị đao hoàng nắm kiên đao trong tay đột nhiên trợn quất lên nếu như vứt bỏ hết thệ tình lao tử không phải thành hòa thượng thành phật làm tổ còn luyện cái gì đao tiểu nhiên tiếp tục dao động ai nói phật không có t ì n h phật nếu như không có t ì n h liền sẽ không phổ độ chúng sinh cái gọi là đạo cực tất phản dương cực sinh âm vô tình cảnh giới tối cao chính là có tình thiên hạ trái tim đen ưu ám http trọn nụ ạ toại đệ nhị đao hoàng trên mặt vẻ mặt h o à n g hốt đột nhiên nổi giận nói ngươi cái quái gì vậy gà ta nói xong liền ra đoạn tình thất tuyệt thức cuối cùng đao t r u n g tình đoạn bổ về phía t i ế u nhiên vào đúng lúc này hắn nghĩ tới ở hảo cảnh bên t r o n g thấy tất cả rốt cục có cái k i a bỏ qua hết thệ tâm tình đao chung tình đoạn ở một khắp đại thành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 lúc này nhìn thấy thiếu nhiên thần hồ kỳ thần đao pháp mới biết chính mình quả thật t hết ngồi đai giếng hậu bối đao chậm rãi trở lại thiếu nhiên trong tay hắn nói không phục chúng ta chơi nữa chơi ngưng khí thành binh trường tồn cùng thế gian chơi nguyên lai、like、hắn chỉ là đang đùa sao đệ nhị đao hoàng cùng nhiếp nhân vương đều như cha mẹ chết đang lúc này một thân ảnh nho nhỏ bay tới tóc dài phiêu giật nhanh nhanh như phong chính là nhiếp phong đến, đến rồi l i ê n đệ nhị mộng cùng nhiếp phong lần thứ nhất gặp gỡ nói trước mười năm t i ế u nhiên đột nhiên phát hiện đệ nhị mộng cùng nhiếp phong trải qua đều tốt tương tự đều có một điên bị điên điên láo tử của đều là từ nhỏ lập trí muốn đánh bại phụ thân ngăn cản phụ thân lung tung giết người không trách hai người sẽ tiến tới với nhau thiếu nhiên nói đại nhân nói đứa nhỏ sang một góc chơi nhiếp phong mang cô nương này đi chơi nhiếp phong tên của hắn có một phong đệ nhị mộng ngơ ngác nhìn nhiếp phong bởi vì nàng từ nhỏ đã có một giấc mơ mơ tới mình cùng một tên thần phong vũ tướng quân cố sự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 phương xa một dâu tóc bạc trắng có chút buồn bã ông lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng chuyện gì thế này tựa hồ vận mệnh cải biến phía sau hắn có một chừng một ư ơ i tuổi tiểu cô nương kinh ngạc nói ba tiếu ra ra vận mệnh cũng có thể thay đổi sao ông lão n ở nụ cười nếu như cải biến vận mệnh vậy thì không phải là vận mệnh Quyền Tiếu tiếu tiếu khiếu, luồng muốn đầu. Phong vân chương 401, thiếu tam tiếu giã vọng. Vào đêm, tiếu nhiên chính đang cô động linh khiếu, đột nhiên một luồng sức mạnh tinh thần liền muốn xâm nhập chính mình 14, 401, Vào trong giã xâm cô sức tam đột một đêm,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 lần này cảnh tượng để thiếu nhiên đột nhiên nghĩ đến một người sau đó nói đây là hồn mộng tâm kinh vẫn là vạn đạo sâm la bóng người kia kinh ngạc nói quả nhiên ngươi không phải người của thế giới này đây không trách n h i ề u loạn vận mạ n g quy tích còn biết này hai loại công pháp đây là hồn mộng tâm kinh vạn đạo sâm la có thể không phát bệnh mộng cảnh thiếu nhiên n ở nụ cười quả nhiên là tiếu tam tiếu ngươi tìm ta có chuyện gì tiếu tam tiếu là phong vân bên trong kỳ nhân có người nói trên người chịu lòng q u y máu có thể trường sinh bất tử